t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba không hiểu s á o lộ nhẹ nhàng đánh bại t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba không hiểu s á o lộ nhẹ nhàng đánh bại e g i ờ chiến đội huấn luyện viên mới phát hiện la nhất minh đến hắn trực tiếp liền đối la nhất minh nói đến làm sao ngươi tới đến nơi đây ngươi chẳng lẽ sẽ không chào hỏi sao hiện tại song phương đều là tại tranh tài chuẩn bị giai đoạn ngươi không nên t ị h i ể m sao n g ư ơ i xuất hiện ở đây có thể hay không để f a n hâm mộ hoài nghi trận đấu này có nội tình đâu la nhất minh nghe được người này nói ra những lời này về sau cũng là có chút lắc đầu chẳng lẽ con này chiến đội quan tâm không phải là phía bên mình phải trăng nhìn lén đến bọn hắn đội hình sao năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp nhao nhao đứng dậy bọn hắn chỉ vào la nhất minh cái mũi nói ra ngươi sao có thể đột nhiên xuất hiện tiến vào nơi này đâu chúng ta đội hình ngươi chẳng phải là t h ấ y được i gờ chiến đội tại máy tính trước mặt nghe được trong trò chơi giọng nói bọn hắn con ngươi co lại nhanh chóng bất quá huấn luyện viên cũng phản ứng lại bọn chúng muốn là không đánh anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái coi như để la nhất minh biết bọn hắn lựa chọn đội hình thì phải làm thế nào đây ý gờ chiến đội bên này tuyển thủ chuyên nghiệp phi thường có tố chất bọn hắn không có ra bản thân nhà nước s ố i chỉ là chờ đợi s g chiến đội giải quyết xong sự tình lúc này la nhất minh cũng đối với mọi người nói ta chiến đội bên này thi đấu thời điểm các ngươi cũng không nhìn qua sao hiện tại ta xem một chút các ngươi thi đấu thì thế nào chẳng lẽ có cái gì đặc thù vận doanh hình thức không thể tiết lộ không thành huấn luyện viên sắc mặt tái xanh đích thật là có một ít vận doanh hình thức không thể tiết lộ nhưng hắn không cùng la nhất minh cho thấy tình huống hắn chỉ là hy vọng la nhất minh có thể triệt để rời đi đừng cho hắn khó xử la nhất minh lại phất phất tay nói ra các ngươi ven đường tổ hợp có vấn đề thư không chi nữ cái này anh hùng căn bản cũng không có thể phối hợp người máy bởi vì hư không chi nữ giai đoạn trước cần phát dụng người máy chỉ ở giai đoạn trước hữu dụng hậu kỳ đem không có bất kỳ cái gì tác dụng la nhất minh một bộ chỉ điểm giang sơn bộ d á n g khiến cái này tuyển thủ chuyên nghiệp tức giận không thôi bọn hắn lựa chọn dạng gì anh hùng cùng la nhất minh lại có quan hệ ra sao la nhất minh thành thành thật thật nghiên cứu bọn hắn tranh tài chẳng lẽ lại không được sao bất quá tên này huấn luyện viên nghe được về sau cũng chừng lớn hai mắt la nhất minh nói hình như thật không sai trước đó hắn để tự mình ven đường lựa chọn ra hai cái này tổ hợp thời điểm ngay tại suy nghĩ có phải hay không đặc biệt tốt nhưng đi qua la nhất minh lần này thuyết pháp hắn lại cảm thấy không phải đặc biệt tốt hắn ngăn t r ở tuyển thủ chuyên nghiệp kêu gạo để la nhất minh nói tiếp hắn muốn nghe một chút la nhất minh kiến giải la nhất minh nhìn bên này đến huấn luyện viên ánh mắt mong ngợi cũng phát hiện nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp nhắm lại miệng của mình la nhất minh lại lần nữa nói ra các người ven đường hoàn toàn có thể lựa chọn m ì n cùng người máy mặc dù nói vấn giai đoạn trước phi thường suy yếu nhưng hắn không cần tiến hóa mình kỹ năng liền có thể có được kết xù tổn thương với lại vần đến ba cấp về sau năng lực tác chiến cũng không so chỉ sợ tạ nạ còn có lụ xì ẩn h ấ p la nhất minh đứng chắc tay lâu nào tuyển thủ chuyên nghiệp cũng lộ ra sùng bái ánh mắt la nhất minh đối với trò chơi kiến giải giống như so với bọn hắn cao đặc biệt nhiều c h ắ c không được la nhất minh có thể đánh bại đại ma vương hiện tại cái này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp trong lòng đã không có lòng tin có thể chiến thắng la nhất minh nhưng mà trước mắt tên này huấn luyện viên lại đối la nhất minh nói ra đã ngươi nói có thể lựa chọn mình cái kia vì sao ngươi đối chiến đại ma vương trận đấu kia không để cho c u ầ n chó con lựa chọn đâu ngươi không phải là có tư tâm của mình sao la nhất minh phát hiện e g g chiến đội bên này cũng là đang v ớ mình bất quá la nhất minh cho tới bây giờ liền không sợ bất luận người nào xáo lộ lại giả thuyết bọn hắn bên này đội hình có thể tùy ý thay thế coi như nhường lại đường chơi hai cái chiến sĩ đều có thể hắn bên trên chỉ riêng có thể chơi s ạ thủ la nhất minh bên này lớn tiếng nói bởi vì hữu gì một khi lựa chọn ra bình chương năm trăm ba mươi b ố không hề nghĩ rằng toàn cầu tổng quyết tái rồi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố không hề nghĩ rằng toàn cầu tổng quyết tái rồi đại ma vương bên này liền sẽ điên cùng nhằm vào hữu gì các ngươi chẳng lẽ không biết hắn thành danh anh hùng là cái gì không tên này huấn luyện viên đơn giản liền là tự đòi không thú vị hắn chỉ là muốn cho la nhất minh một hạ ma uy không nghĩ tới la nhất minh chuyển tay liền chất vấn hắn hiện tại hắn nhìn xem la nhất minh trong lòng cũng là v ạ n bàn bất đắc dĩ lắc đầu xem ra chính mình bên này vẫn còn có chút coi thường la nhất minh lúc này v u ấ n luyện viên cũng hy vọng la nhất minh có thể triệt để rời đi tranh tài còn có một đoạn thời gian bắt đầu la nhất minh không dùng được dạng gì lý do lại tới đây đều là không đúng la nhất minh lại đối e g chiến đội tất cả mọi người nói ra các ngươi ở đây sáu người kỳ thật không cần đối ta có bất kỳ lý ta đi vào các ngươi trước mặt cũng là vì các ngươi có thể lấy được tranh tài thắng lợi kỳ thật các ngươi chiến đội cùng ta chiến đội ai lấy được thắng lợi đều có thể chỉ cần chúng ta có thể quang b i n h lấy được anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái quán quân liền có thể bởi vì chúng ta thi đấu khu đã thiếu thốn thật lâu quán quân cút la nhất minh sau khi nói xong cũng lộ ra có thể địch nổi thiên hạ k h í thế hắn cao ngạo tâm còn có tự tin của hắn để đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp quỷ báy những nghề nghiệp này tuyển thủ chưa hề nghĩ tới điểm này bọn hắn vẫn luôn đem la nhất minh trở thành đối thủ cạnh tranh la nhất minh bên này lại nói ra bao la như vậy tinh thâm lời nói bọn hắn cảm giác mình cùng la nhất minh cấp bậc kém hơn rất nhiều huấn luyện viên bên này hoàn toàn tỉnh ngộ đối la nhất minh chắp tay nói ra cảm tặng à y hôm nay một phiên dạy bảo chúng ta cũng đã minh bạch trận đấu này đại biểu cho cái gì chúng ta sẽ đem hết toàn lực ngài nếu có cái gì chỉ điểm cũng hoàn toàn có thể nói với ta ta chắc chắn chuyển lại cho ta thủ hạ những người này cũng sẽ để bọn hắn thật tốt tiến hành suy nghĩ sau khi nói xong trước mặt tên này huấn luyện viên cung tiễn la nhất minh rời đi kỳ thật la nhất minh mặc kệ nói cái gì chỉ cần hắn không rời đi con này chiến đội đối la nhất minh còn sẽ có một chút địch ý chỉ cần la nhất minh triệt để rời đi cái k i u y g chiến đội liền có thể thanh thản ổn định tiến hành huấn luyện la nhất minh chỉ điểm hoàn tất sau cũng phất, phất tay cứ thế mà đi nhưng mà lúc này ma l ạ c mờ lxg cùng u z i bọn người cũng đánh thắng một trận cuộc thi xếp hạng bọn hắn nhìn thấy la nhất minh trở về đầy trong đầu dấu chấm hỏi la nhất minh liền đi thời gian ngắn như vậy chẳng lẽ la nhất minh trực tiếp bị khu trục đi ra không thành hắn vừa rồi đến cùng đi hướng phương nào đám người nao h n h a o thăm dò đối trước mặt la nhất minh nói ra ngài bên này đến cùng là thế nào nghĩ ngài cùng chúng ta nói một chút như thế nào ngài lại đi hướng c h ỗ đó la nhất minh nói cho những nghề nghiệp này tuyệt thủ mình vừa mới đi ý g chiến đội bên kia tự mình chỉ đạo một cái chi này chiến đội nói cho bọn hắn đội hình phương diện vấn đề nhưng mà ma lạc mờ lờ ít g lại không hiểu ý gờ chiến đội không phải địch nhân của bọn hắn sao vì sao muốn chỉ điểm chi này chiến đội đâu la nhất minh chẳng lẽ lại là muốn cho chi này chiến đội đoạt được quán v n bọn hắn đây tính toán là cái gì thiên tân v ạ n khổ đi theo la nhất minh từ từng cái chiến đội đi ra ngoài liền là muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi chẳng lẽ la nhất minh có hay không đem bọn hắn để ở trong mắt cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều tức giận nhìn xem la nhất minh nếu như hôm nay la nhất minh không cho bọn hắn một cái hồi phục lời nói bọn hắn là có thể thoát ly chi này chiến đội trực tiếp bỏ quyền đến lúc đó la nhất minh tìm không thấy cái khác đứng đội ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp hắn cũng chỉ có thể từ bỏ trận đấu này la nhất minh đối ma lạt mờ l ờ ít gờ đ á m người nói các ngươi có nghĩ tới hay không đây là anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái chúng ta đại biểu là nước nội chiến đội các ngươi cho rằng có được ta sẽ bị thua tranh tại sao chúng ta lui thêm b ư ớ c nữa nếu như chúng ta thua mất nhưng ta chỉ điểm e r gờ chiến đội bọn họ có phải hay không có thể thu hoạch được tổng quyết tái quán quân sau cùng huy chương hay là tại chúng ta trong nước chương năm t h ể hồ quán đỉnh rõ ràng nhận biết chương năm t h ể hồ quán đỉnh rõ ràng nhận biết nói xong câu đó tất cả mọi người thể hồ q u a n đình nguyên lai la nhất minh vì trong nước cho chơi đại cục mà bọn hắn lại vì danh dự của mình xem ra bọn hắn cùng la nhất minh cấp bậc kém không phải một điểm hai điểm bọn hắn cũng đối la nhất minh hàm hàm cười một tiếng nói ra chúng ta trước đó hiểu lầm n g à i quan điểm hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta la nhất minh nhưng lại làm cho bọn họ không cần xoắn suýt phía bên mình sự tình muốn làm cuối cùng khẳng định sẽ cùng đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp đi làm nếu như la nhất minh không nói vậy chính là có chính hắn dụng ý la nhất minh không hy vọng nhất liền là những nghề nghiệp này tuyển thủ có mình tiểu tâm tư ma lạc mở lít g cùng u z i bọn người cũng ra sức b i ệ n giải bọn hắn bên này cũng là vì tranh tài thắng lợi k ỳ thật điểm xuất phát đều là tốt chỉ là không có la nhất minh nghĩ khổng lồn như vậy mà thôi la nhất minh bên này túi xuống đầu của mình nhưng mà đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp hiện tại nhao nhao cùng la nhất minh so tài bọn hắn gần nhất đã trải qua đại ma vương cái kia một trận tranh tài cảm giác mình tăng lên rất nhiều trước đó la nhất minh tìm tới những vấn đề kia bọn hắn cũng sửa lại rất nhiều không biết bây giờ còn có nơi nào có vấn đề cho nên mới cần la nhất minh chỉ điểm la nhất minh mở ra mình máy tính tự mình cùng trước mặt cái này bốn tên tuyển thủ so tài hắn đang nhìn u di thời điểm phát hiện tâm thái của người nọ hoàn toàn chính xác đã điều chỉnh tới sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận với lại u di bên này thao tác cũng ổn định rất nhiều trước đó u di có thể nói một lời không hợp liền sẽ đoạt tuyến với lại mặc kệ hắn là cái gì chiến tích đều sẽ điên cuồng áp chế đối diện nhưng bây giờ u di biết cái gì gọi là dấu tài la nhất minh vui mừng đến cực điểm la nhất minh nhìn xem u di nói đến ngươi bên này đã không cần chỉ điểm của ta cái gì chỉ cần ngươi đem chính mình cái nhìn đại cục d ư n thành vậy ngươi n à y sau tuyệt đối có thể đánh qua ta la nhất minh nhìn xem ma lạc mlxg niết miệng lên ma lạc mlxg cùng la nhất minh lúc tỉ thí cũng lựa chọn chiêu bài của mình anh hùng lý d ị n hắn lợi dụng cái này lý d ị n nhiều lần đánh ra đặc sắc tuyệt luân thao tác để la nhất minh khiếp sợ không thôi nhất là mã thị tam giác giết để la nhất minh nối rộng ra miệng của mình la nhất minh không thể tin được cái này thao tác là từ ma lạc mlxg trong tay đánh đi ra hắn n ố i ma lạc mlxg nói ra ngươi bây giờ chỉ là bắt không được tiết tấu điểm nếu như ngươi tốt nhất quan sát đại ma vương trận đấu kia ngươi liền có thể nhìn một chút đại ma vương là như thế nào bắt tiết tấu điểm kỳ thật trung đan cùng đánh giá đều là hỗ trợ lẫn nhau ma l ạ t mlxg cũng bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được hắn mỗi lần bắt người thời điểm đều sẽ bị đại ma vương n h ầ m vào mặc dù cuối cùng thành công nhưng này đều là la nhất minh công lao trung đan cùng phụ trợ bên này la nhất minh cũng nhất nhất giảng giải một cái hai người kia cũng dựa theo la nhất minh cùng bọn hắn nói đi huấn luyện bọn hắn là phi thường tín nhiệm la nhất minh hiện tại tất cả mọi người đang chờ đợi tranh tài bắt đầu la nhất minh bên này còn có rg chiến đội cũng nên nghiên cứu đội hình phương diện vấn đề la nhất minh bên này đối ma lạc mlxg cùng vụ gì đám người nói chư vị chúng ta khẳng định là muốn đem đội hình cho xác định một cái dù sao khoảng cách tranh tài còn có thời gian mấy tiếng liền muốn mở ra các ngươi phải chăng có dạng gì ý nghĩ đâu những người trước mắt này hai mặt nhìn nhau nhìn về phía đối phương bọn hắn trong lúc nhất thời có chút im lặng đội hình phương diện vấn đề sẽ không có la nhất minh tự mình cùng bọn hắn câu thông sao những người ở trước mắt cũng dựng lên lỗ thai của mình chờ đợi la nhất minh lựa chọn chỉ cần la nhất minh đem đội hình lựa chọn h o à n tất bọn hắn khẳng định sẽ cùng theo la nhất minh cùng nhau mở ra chiến đấu la nhất minh bên này cũng có một tia bất đắc、dĩ. hắn muốn chơi xạ thủ nhưng cái này xạ thủ còn nhất định phải để u d i tán thành dù sao u d i bên này là chơi xạ thủ nếu như hắn trước lựa chọn một tên xạ thủ chương 536, chính xác lựa chọn ngoài ý muốn tìm đến chương năm t r ư ơ i sáu chính xác lựa chọn ngoài ý muốn t i ế n đến đến cuối cùng chẳng phải là để u ti anh hùng ao trên phạm vi lớn giảm bớt u d i nói đến ngài muốn lựa chọn xạ thủ liền lựa chọn ngài không cần ở trước mặt ta x o a n suýt anh hùng của ta a o vô cùng sâu coi như ngài đem tất cả xạ thủ đều lựa chọn ta bên này còn có thể chơi cái khác anh hùng liền xem như t u y ệ tẹp thiệt ta đều có thể khi xả thủ đánh la nhất minh nghe được ưu t i ê u ồ n vọng vô cùng thanh âm về sau hắn có một tia im lặng hắn chưa hề nghĩ tới ưu ti có thể nói ra những lời này đến la nhất minh cũng đối với ưu ti khẽ gật đầu hiện tại la nhất minh nói ra trong lòng mình ý nghĩ hắn muốn lựa chọn b ệ n h dù sao cũng là ưu d i thành danh anh hùng hắn lấy ra bao nhiêu là có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận nhưng mà ưu ti lại nhẹ gật đầu la nhất minh có thể lựa chọn ra b ệ n h cũng chính phù hợp tâm ý của hắn hắn đối la nhất minh nói đến cái tia đánh giá bên này lựa chọn cái gì đâu ngài vẫn hoàn toàn không có vấn đề ta tin tưởng ngại ma l ạ t ml ít vờ bên này có chút nhớ nhung chơi l ý dịn nhưng la nhất minh cho là hắn hẳn là vì đại cục suy nghĩ l ý dịn cái này anh hùng tuyệt đối không thể lựa chọn đi ra hắn bên này hoàn toàn có thể chơi hư không kẻ cướp đoạt bởi vì ma l ạ t ml ít vờ sử dụng hư không kẻ cướp đoạt lời nói liền có thể cùng la nhất minh b ì n hỗ h trợ lẫn nhau đến lúc đó la nhất minh cưỡng ép cắt đối diện xếp sau hư không kẻ cướp đoạt bên này liền có thể đi theo đi lên e giờ vờ chiến đội bên này xếp sau liền sẽ bị la nhất minh chiến đội cho cắt chết la nhất minh bên này cũng là mắt không chớp nhìn trước mắt ma lạt mlxg nếu như người này đồng ý la nhất minh liền sẽ tự thân đi làm trợ giúp người này với lại cũng sẽ giúp hắn đánh giá nếu như ma lạt mlxg đi vào lên đường lời nói hắn khẳng định sẽ gọi người đầu tặng cho hư không kẻ cất đoạn ma lạt mlxg đối la nhất minh nói đến nếu như ta lựa chọn hư không kẻ cất đoạn ngài có thể hay không cam đoan chúng ta đánh qua e rgg trên đội chỉ cần ngài cho ta một cái cam đoan ta khẳng định sẽ đem cái này anh hùng cho lựa chọn đi ra la nhất minh khỏe miệng có chút bên trên điều hắn đương nhiên có thể lựa chọn hắn bên này cũng phất phất tay biết trước mặt người này tương đối xoắn suýt hắn hiện tại không muốn để cho người này xoắn suýt cho nên ma lạc m l ít v nhất định phải lựa chọn ra hư không kẻ cướp đoạt trước mắt ma lạc m l ít v cũng công nhận l à nhất minh với lại hắn chơi hư không kẻ cướp đoạt cũng vô cùng c ứ n g hãn lúc trước hắn tại nào đó trận đấu thời điểm cũng lựa chọn qua hư không kẻ cướp đoạt cái này anh hùng để rất nhiều người cũng vì đó rung động lần này lại lựa chọn đi ra cũng là không có vấn đề ngay tại lúc này trung đan bên này cũng muốn chơi dẹp dù sao la nhất minh đều đã chơi bệnh với lại ma lạc mở lxg cũng chơi bên trên hư không kẻ cất đ o ạ n hắn bên này một khi lựa chọn z liền có thể đi theo hai người kia cùng nhau đi c ắ t c、e、rg chiến đội bên này xếp sau hắn tin tưởng không có bất kỳ cái gì một chi chiến đội có thể chống cự ba người này chuyển bận la nhất minh bên này lại vớt trung đan b ả vai nói đến ngươi nhất định phải xong một cái b ạ o phát tính anh hùng ngươi liền trực tiếp lựa chọn trừng trị chi t i ễ n a tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý m ớ n trước mặt trung đan không thể tin được la nhất minh t ư ợ n g đan đã xong một tên xạ thủ hắn trung đan nếu như lựa chọn trừng trị chi tiến lời nói vậy bọn hắn nhà không sẽ có được ba cái xạ thủ nhà bọn hắn thịt lại phải ai tới chọn đâu với lại một khi ba người bọn họ bị cắt đứt hoặc là e rờ g chiến đội có một cái có thể cắt xạ thủ anh hùng ba người bọn họ đều sẽ tràn ngập nguy hiểm trung đan vẫn là muốn lựa chọn bình thường một chút anh hùng hiện tại thủ tị cũng hy vọng la nhất minh nói rõ ràng một chút hắn đối anh hùng n ao hoàn toàn chính xác rất sâu nhưng hắn tuyệt không thể để la nhất minh lựa chọn ra ba tên xạ thủ đến trừ phi la nhất minh bên này có cái gì độc đáo ý nghĩ la nhất minh âm vang mạnh mẽ nói ta muốn biết nếu như ngươi lựa chọn cái khác pháp sư ngươi có thể cam đoan tính mạng của mình sao chương 537, không cách nào biết được d i ê n phần mình phân tán chương 537, không cách nào biết được d i ê n phần mình phân tán tiền để cái pháp sư này không có chuyện bị tình mực dưới t r u n g đan lắc đầu nếu như không có chuyện bị đụng tới có thể c ắ t anh hùng của hắn hắn khẳng định không thể cam đoan mình còn sống nhưng cái này cùng hắn lựa chọn trường trị chi tiễn có quan hệ gì đâu la nhất minh lại độ nói đến ta để ngươi lựa chọn trường trị chi tiễn ta là để ngươi ra pháp sư trang bị ngươi bây giờ minh bạch chúng đan mừng tỉnh đại ngộ ngươi lai là muốn đi pháp cường trường trị chi tiễn c á i này không phải liền l à m u ố n để mình chủ đ i ể m về lúc kỹ năng sao. h ắ n bên này n ẹ gật đầu, trước mắt u d i không nói gì. d ù sao hắn không chơi t r ừ n g trị chi t i ễ n c á i này anh hùng, trừ phi là không có anh hùng n h ư n g chơi. Chon ê n c á i này anh hùng tặng cho tự mình t r u n g đ a n t h ì phải l à m thế nào đ â y đâu. Lúc này u d i cũng đ ố i l a n h ấ t m i n h nói đến, đã n g à i đều đã lựa chọn x a t h ủ t r u n g đ a n bên này cũng lựa chọn t r ừ n g trị chi t i ễ n v ậ y t a liền muốn lựa chọn cả l i s ở t ạ hoặc l à c h ỉ s ở tana. c h ỉ cần e z g chế i n độ i không khỏi dùng cả l i s ở tạp nhất định sẽ đem kai này anh hùng cho lê gia. l ạ nhất mình kè g ậ đầu hiện tại ủ g ì cầm bất luận cái gì anh hùng la nhất minh đều không lo lắng bởi vì ủ g ì có thực lực như vậy ngay lúc này la nhất minh cũng nói cho tự mình phụ trợ để hắn chơi mặt bởi vì nhà bọn họ đội hình thiếu một cái thịt cho nên nói nhất định phải để cho mình nhà phụ trợ lựa chọn bởi vì những người khác đã sớm bị la nhất minh xác định anh hùng phụ trợ bên này có chút bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn gật đầu la nhất minh bên này để đám người an tâm ở lại ngày mai liền là tranh tài bắt đầu thời gian hắn nhất định phải làm cho thủ hạ những nghề nghiệp này tuyển thủ nghỉ ngơi thật tốt nếu như những người này không thể thả quyết tâm đến nghỉ ngơi la nhất minh này g sau khẳng định là hối tiếc không thôi hiện tại rg chiến đội bên này huấn luyện viên cũng c h ầ m c h ầ m vào tự mình bên trên chỉ nói ta biết trong lòng các ngươi xoắn suýt đều là cái gì nhưng ta hiện tại chỉ có thể nói cho các ngươi biết đội hình cụ thể cái này đội hình các ngươi như thế nào rèn luyện có thể đánh bại hay không la nhất minh đây là ta không biết năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp dựng lên l ô thai của mình đã trước mặt có huấn luyện viên có thể trợ giúp bọn hắn vậy liền để tên này huấn luyện viên nói một chút tâm đắc của mình huấn luyện viên bên này chằm chằm vào bên trên chỉ nói ta muốn để ngươi chơi nộp sật chi thủ trước đó ta cũng nhìn qua la nhất minh chiến đội bên này lựa chọn với lại cũng nhìn qua đại ma vương bên này chơi nộp sật chi thủ thao tác một mực bị la nhất minh đẻ ép cho nên chúng ta liền muốn xuất kỳ bất ý ta tin tưởng la nhất minh tuyệt đối sẽ không lựa chọn xạ thủ đánh lên đơn trước mặt thượng đan cũng mặt mo đỏ ừng hắn chơi nộp sật chi thủ nhưng thật ra là rất mạnh nhưng hắn không có năm chắc có thể chiến thắng la nhất minh nếu như hắn lựa chọn ra nộp sật chi thủ cái này anh hùng la nhất minh có thể hay không đem hắn chém tận giết được đâu bất quá huấn luyện viên cũng đã làm cho hắn lựa chọn nếu như hắn không tuyển chọn lời nói liền là không cho huấn luyện viên bề mặt đến lúc đó hắn tại bất luận cái gì một chi chiến đội đều không sống được nữa nàng cũng đối với trước mắt tên này huấn luyện viên nói ra ngài hiện tại ý nghĩ ta đã minh m ạ n h ta khẳng định sẽ chọn nộp sật chi thủ cái này anh hùng huấn luyện viên còn để đánh giá lựa chọn ngạo chi săn đổi người bởi vì ngạo chi săn đổi người cái này anh hùng hoàn toàn có thể nhằm vào ma lạt mlxg cùng uzi chỉ cần để uzi phát dục không nổi liền có thể với lại ngạo chi săn đổi người tại đoàn chiến cũng sẽ cho xạ thủ mang đến nhất định áp lực Đáng t h i hiện t tại ư ợ n g đ năm còn có đánh trăm ba n cũng mươi tám là n tiếp n h c i n bên đội tục khẩu n chiến đổi người rốt cảm u n nhằm xúc kịch i n liệt đánh g chương n g à năm trăm c tiếp liền nói h ba mươi tám linh. tiếp h tục khẩu chiến cảm xúc kịch liệt đã người này nói ra khỏi miệng vậy hắn liền không cần lại xoắn suýt cái gì ven đường hai người tổ bên này hắn yên lặng nói ra lựa chọn cách xa cùng cặp mã hai cái này anh hùng mặc kệ là tại đoàn chiến phối hợp thêm mặt hay là tại đối tuyến cường độ phía trên đều không vấn đề gì với lại có ngạo chi săn đuổi người trợ giúp tin tưởng các ngươi đối kháng ngụ gì cũng rất nhẹ nhàng ven đường hai người tổ trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang bọn hắn mặc dù không đồng ý huấn luyện viên lời nói nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác không có cách nào đánh qua ngụ gì nếu như bọn hắn lựa chọn anh hùng của mình không nghe theo tên này huấn luyện viên bọn hắn thua trận tranh tài t r n vị i ê n đả k các ngươi đã đồng ý ta ý nghĩ vậy các ngươi liền có thể dùng loại này đội hình đi mở một thanh năm đánh năm cuộc thi xếp hạng tin tưởng các ngươi có thể cảm thụ ra thanh này đội hình cương đại e rờ chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp nhanh chóng mở ra một trận tranh tài nhưng làm bọn hắn vừa mới lựa chọn xong anh hùng tiến vào trò chơi thời điểm liền phát hiện cái này đội hình có một cái lớn nhất ai hại đó chính là bọn họ không có một cái nào phi thường thịt anh hùng chỉ có nộp sật chi thủ nhưng cái này anh hùng kỳ thật có thể định vị vì đoàn chiến thu hoạch nếu như nộp sật chi thủ đem tất cả trang bị toàn bộ đều ra thịt vậy hắn liền không có bất kỳ chuyển vận hắn liền là một cái siêu cấp binh nhưng hắn nếu không ra t h ị hắn bên này liền gánh không được hiện tại nộp sật chi thủ định vị cực kỳ lúng khiến cho luyện lại nói ta muốn liền là loại cảm giác này các ngươi suy nghĩ một chút chúng ta đều có thể phát giác ra được vấn đề là nhất minh sẽ không phát hiện được sao ma lạt mờ lờ ít vợ khẳng định sẽ chết chết nhằm vào nổ sật chi thủ đến lúc đó b ê n đường liền bị giải phóng đi ra đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp chừng lớn ánh mắt của mình không nghĩ tới tự mình huấn luyện viên vậy mà muốn từ bỏ lên đường nhằm vào b ê n đường mặc dù làm như vậy không có vấn đề gì nhưng ít nhiều vẫn là có chút vũ ngựt người nhất là nhà bọn hắn thượng đan một khi nhà bọn hắn thượng đan xuất hiện ngoài ý muốn chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều khó chịu với lại thượng đăng cái giờ này nhất định là sẽ bị người đánh băng nộp sật chi thủ nhìn bên này lấy huấn luyện viên hắn cảm giác tên này huấn luyện viên có một ít thiết bị nhưng hắn lại tìm không thấy bất kỳ chứng cứ hiện tại chủ sự phương cũng đang chuẩn bị lấy trận tiếp theo tranh tài hiện tại bọn hắn cũng đang tìm kiếm thời cơ dù sao tranh tài là buổi sáng ngày mai bảy giờ đồng hồ liền mở ra thời gian là quá vội vàng một chút bọn hắn khẳng định cần chuẩn bị đồ ăn còn có một số bao ăn no đồ vật b ằ n g không những cái kêu người xem còn có tuyển thủ chuyên nghiệp lại tới đây hã không sẽ đói bụng tiến hành tranh tài chủ sự phương khẳng định phải hảo hào chiêu đãi một chút trước mắt tên này người phụ trách cũng đối với cái khác chủ sự phương nói ra chư vị chúng ta bảy giờ đồng hồ có phải là quá sớm hay không một chút bằng không chúng ta đem thời gian cho đẩy về sau trễ như thế nào đông đảo chủ sự phương cho rằng bọn họ hiện tại đã tại mép sai công bố vậy bọn hắn thì sẽ không thể tiếp tục đổi ý nếu để cho hữu tâm người biết khẳng định sẽ cho là bọn họ chủ sự phương không đem người xem còn có fan hâm mộ khi người nhìn nếu là dư luận thật lên men bọn hắn lần này anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái khai sáng cũng không phải là tốt đẹp như vậy đám người n h o nhao khuyên nhủ lấy người phụ trách người này nghe được về sau cũng nhắm lại miệng của mình hắn cũng minh bạch những người trước mắt này suy nghĩ trong lòng liền không nói thêm gì nữa mà bây giờ la nhất minh cũng làm cho thủ hạ những nghề nghiệp này tuyển thủ thật sớm liền đi ngủ dù sao ngày mai còn có một cuộc c á c chiến đâu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín ngày khác lại gặp lại xin từ biệt t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín ngày khác lại gặp lại xin từ biệt ma lạc mở lời ít g ờ bọn người đối la nhất minh phất phất tay e giờ gờ chiến đội lại cùng la nhất minh hoàn toàn tương phản bọn hắn là tại bắt gấp thời gian tiến hành huấn luyện không nghĩ lãng phí một phân một hào thời gian huấn luyện kỳ thật làm như vậy đối bọn hắn mà nói cực kỳ khó chịu bởi vì đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp không chiếm được nghỉ ngơi bọn hắn tại ngày thứ hai tranh tài liền không khả năng tập trung tinh thần những người ở trước mắt cũng rối rít nhìn phía đối phương bọn hắn đôi v ấ n luyện viên nói đến ngài nên để cho chúng ta nghỉ ngơi dù sao ngày mai liền là tranh tài chúng ta một mực dạng này v ấ n luyện c h u n g vi là có chút tai hại trước mặt tên này v ấ n luyện viên nghe được những người này thuyết pháp về sau cảm giác những nghề nghiệp này tuyển thủ không thể nói lý chẳng lẽ những nghề nghiệp này tuyển thủ liền muốn không nghỉ ngơi được chỉ cần bọn hắn thắng được lá nhất minh lần tranh tài này bọn hắn muốn nghỉ ngơi bao lâu thời gian liền nghỉ ngơi bao lâu thời gian không có bất kỳ người nào sẽ đối với những người này qua tay một chân huấn luyện viên sau khi nói xong cũng không để ý tuyển thủ chuyên nghiệp ý nghĩ ép buộc bọn hắn tiến hành huấn luyện tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là tiếng oán than dậy đất nhưng bọn hắn vẫn là cho đủ môn này huấn luyện viên bề mặt khi bọn hắn huấn luyện đến khoảng mười một giờ thời điểm bọn hắn thực sự không kiên trì nổi dù s a o bảy giờ sáng mai còn muốn thi đấu bọn hắn nhất định phải nghỉ ngơi coi như hôm nay huấn luyện viên cầm gậy điện ở bên cạnh truy bọn hắ trước mắt tên này huấn luyện viên cũng biết mình không thể cưỡng cầu nữa những nghề nghiệp này tuyển thủ một khi hắn đang bức bách những người này huấn luyện liền sẽ hoàn toàn ngược lại huấn luyện viên chút chuyện này vẫn có thể xem minh bạch trước mắt tên này huấn luyện viên thật dài thở dài một tiếng khí thô nói ra các ngươi nghỉ ngơi đi ta hy vọng các ngươi ngày mai có thể cho ta mang đến một hồi chưa từng có thắng lợi sau khi nói xong tên này huấn luyện viên cũng trở về đến mình trong phòng hắn muốn nằm ngáy ho, ho ngay lúc này la nhất minh bên này sớm đã tiến vào trong ngọc đẹp thời gian trôi qua cực nhanh không hiểu thấu đã đến buổi sáng năm giờ đồng hồ thời gian hiện tại song phương tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều rời giường bọn hắn tại chỉnh lý mình dung nhan d á n g vẻ dù sao đây là liên quan đến bọn hắn có thể hay không tấn cấp tổng quyết tái chiến đấu cho nên bọn hắn khẳng định phải chăm chú trước mặt la nhất minh nhìn xem ma lạt mờ l ợ í c g b ọ n người đã thu cả hoàn tất hắn đem mọi người bên ngoài thiết toàn bộ đều vác tại mình trên v a i chuẩn bị dẫn đầu những người này tiến đến đấu trường bởi vì la nhất minh đã không thể chờ đợi nhưng mà ma lạt mờ l ợ í c g cùng u gì còn có hai tên tuyển thủ chuyên nghiệp bước nhanh đuổi theo về sau đối la nhất minh nói ra ngài thật sự là thần tốc vậy mà đem chúng ta bên ngoài thiết cũng cho thu thập xong nói xong câu đó trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ đi theo la nhất minh rời khỏi nơi này khi erg chiến đội bên kia v ấ n luyện viên đem bọn hắn tuyển thủ chuyên nghiệp tỉnh lại về sau cũng làm cho bọn hắn nhanh chóng tiến đến tranh tài tràng quán bên trong nếu như bọn hắn đi trễ vậy liền sẽ bị la nhất minh ngăn chặn bởi vì phan hâm mộ chỉ nhận la nhất minh không nhận những người khác những nghề nghiệp này tuyển thủ thu thập xong cũng tới đến tràng quán hiện tại chủ sự phương cùng giải thích toàn bộ đều đứng tại tràng quán phía trên nhìn trước mắt hết thảy bây giờ muốn làm sự tỉnh liền làm muốn cho trước mắt cái này hai cái chiến đội đi đến tranh tài tịch mở ra tranh tài bất quá thời gian còn có nửa cái giờ đồng hồ cái này nửa cái giờ đồng hồ cũng chỉ có thể giao cho giải thích để bọn hắn đi nóng trận dù sao cái này chàng quán nhất định phải sung sướng nếu không song phương tiến hành tranh tài chẳng phải là sẽ chết dồn khí chìm đông đảo chủ sự phương tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy âm u đầy t ử khí chàng quán giải thích bên này cũng ho khan hai tiếng bọn hắn mang theo nghề nghiệp mỉm cười đối đông đảo người xem còn có phan hâm mộ nói ra tin tưởng chư vị vừa sáng sớm đi vào chúng ta chàng quán là vì nhìn la nhất minh chiến đội cùng e g g chiến đội tranh tài bên trên một trận la nhất minh đối chiến đại ma vương tin tưởng cho chư bị mang đến thị giác bên trên trùng kịch đ à t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi cảm thấy không hiểu rất nhiều lý do t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi cảm thấy không hiểu rất nhiều lý do những n à y người xem nghe giải thích nhóm lời khách sáo bọn hắn không cười cũng không có cho thấy thái độ bọn hắn chỉ có thấy được la nhất minh năm người toàn bộ đều đứng ở tranh tài t ị n h bọn hắn chờ đợi e g g chiến đội năm người này dù sao e g chiến đội khẳng định là có huấn luyện viên mang lên trận với lại chi này chiến đội trước đó còn cùng ý g chiến đội tiến hành thi đấu hữu nghị bọn hắn cũng muốn nhìn xem e g chiến đội đi qua thi đấu hữu nghị huấn luyện về sau có thể đánh bại hay không là nhất minh nếu như có thể đánh bại vậy liền chứng minh chi này chiến đội cực kỳ c ứ n g hãn bất quá đông đảo người xem còn có một tia lo lắng cái tia chính là hai cái trong nước chiến đội một khi giao thủ khẳng định chỉ có một tên chiến đội tiến v à o tổng quyết tái bên trong đến lúc đó quán quân l à bọn hắn tỷ lệ cũng chỉ có năm mươi đây là có nguy hiểm nhưng bây giờ đã quất đến la nhất minh chiến đội cùng e g v chiến đội coi như trước mắt những này người xem quá nhiều lo lắng cũng không hề dùng bọn hắn chỉ có thể phó thác cho trời hy vọng la nhất minh lấy được thắng lợi e g v chiến đội bên này tất cả mọi người cũng tới đến tràng quán bên trong thấy được khán giả gieo họ bọn hắn viết miệng lên xem ra nơi này không chỉ là la nhất minh sân nhà cũng là bọn hắn sân nhà tuyển thủ chuyên nghiệp đem chính mình bên ngoài thiết đặt ở tranh tài trên đế chờ đợi thời gian đến hiện tại giải thích bên này cũng nhìn xem tất cả mọi người ở đây âm vang mạnh mẽ nói đến chư vị tin tưởng các ngươi cũng đã thấy được song phương tuyển thủ đều đã đi tới tranh tài trên thế vậy chúng ta liền lập tức mở ra tranh tài à? câu nói này sau khi nói xong trước mặt những người này thật sâu nhìn về phía đối phương đông đảo người xem cũng chờ đợi la nhất minh cùng e rờ gờ chiến đội bên này chọn lựa anh hùng câu nhưng mà trước mắt la nhất minh bên này cũng mở ra mình m á y tính e rờ gờ chiến đội cũng là như thế chủ sự phương để bọn hắn nắm chặt thời gian dù sao trận đấu này đối với cái này hai cái chiến đội mà nói là có chút mấu chốt ai có thể lấy được thắng lợi ai liền có thể tiến vào tổng q ế t tái bên trong hiện tại song phương đã tiến vào cấm dùng anh hùng khâu ở trong la nhất minh chiến đội bên này trước cấm dùng anh hùng trước đó là e z g chiến đội trước cấm dùng nhưng e z g chiến đội huấn luyện b i ê n lại làm cho la nhất minh trước cấm dùng đây cũng là tên này huấn luyện b i ê n cho la nhất minh cơ hội bọn hắn muốn thắng được trận đấu này thắng lợi bọn hắn nhất định phải tán thành la nhất minh lúc này la nhất minh cũng đối t ự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra ta bên này sẽ dùng riêng l ý d ị n các ngươi không có cái gì muốn nhằm vào anh hùng a nếu như không có ta liền không cân nhắc các ngươi những người này nghe được về sau yên lặng nhẹ gật đầu bọn hắn thật đúng là không có cái gì muốn cấm dùng anh hùng bởi vì tại ma lạt mlxg còn có ưu gì trong mắt không có bất kỳ người nào dám đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm cho nên bọn hắn cấm dùng anh hùng liền là đi một cái quá trình la nhất minh bên này giơ tay chém xuống đem lụy dịn cho cấm dùng e rờ -G, g chiến đội nhìn bên này đến lụy dịn xuất hiện bọn hắn bên này cấp tốc cấm dùng sẽ dù ạ nhi bọn hắn cảm giác sẽ dù ạ nhi cái này anh hùng khẳng định sẽ để cho ma lạt mlxg đạt được cho nên bọn hắn đem sẽ dù ạ n i cho cấm dùng liền sẽ nhằm vào la nhất minh chiến đội l i ê n tại lúc này trước mặt những người này cũng thật dài thở dài một hơi bởi vì xe dù à n h ỉ cấm dùng h o à n tất bọn hắn còn cấm dùng d z cái này để rất nhiều người xem không hiểu d z cái này anh hùng dựa vào cái gì muốn cấm dùng theo đạo lý mà nói chúng đang không có người sẽ chọn hắn trừ phi để la nhất minh đến đánh chúng đơn nhưng la nhất minh cho tới nay không đều là ở trên đường sao lúc này những người này cũng hy vọng e z g chiến đội có thể đưa ra một cái lý do nhưng mà e z g chiến đội cũng không để ý khán giả ý nghĩ hiện tại bọn hắn đem hai cái anh hùng tiến hành hoạt tất liền đem cấm dùng anh hùng q ề lợi lại một lần nữa giao cho la nhất minh la nhất minh bên này tùy tiện cấm dùng c h ị t sợ t ạ n ạ còn có lũ x i ẩn bởi vì chính mình bên này đã có được ba tên xạ thủ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt không thể khinh thường sợ h ã i thán phục bà phần t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt không thể khinh thường sợ h ã i thán phục bà phần la nhất minh nếu như lại tiến vào hai tên xạ thủ lời nói liền sẽ để xạ thủ tuyển hạng vô cùng thưa thớt cho đến lúc đó la nhất minh chiến đội liền có thể áp chế đối diện bên đường với lại ngoại trừ c h ị t sợ t ạ n ạ không có mấy người có thể đánh được c ù n tiểu cầu với lại quần tiểu cầu một khi lựa chọn ra cạ lịch sợ tạ lời nói khẳng định sẽ cho rất nhiều người áp lực hiện tại erg chiến đội cũng cấm dùng mình một tên sau cùng anh hùng liền là bánh xe mẹ kỳ thật song phương đã cấm dùng ba tên anh hùng hiện tại có la nhất minh chiến đội bên này lựa chọn trước la nhất minh không có do dự tùy tiện liền đem bệnh cho lựa chọn đi ra hắn kỳ thật không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng coi như hắn trực tiếp lựa chọn ra v ư ờ n erg chiến đội cũng chỉ sẽ coi là đây là quần tiểu cầu chơi chỉ là để la nhất minh đi đầu thay mặt đoạt mà thôi e rờ vờ chiến đội bên này lấy ra mình nộp sật chi thủ còn có đánh giá r n ga đây là bọn hắn nghiên cứu thảo luận tốt sự tình dù sao bọn hắn thấy được b ẩ n cái này anh hùng chỉ cần tên này anh hùng không đánh lên đường liền sẽ không đối nộp sật chi thủ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng lúc này nộp sật chi thủ cũng đáng thương ba ba nhìn qua tự mình trung đan nói đến ngài bên này họ gì ẩn nạ chuẩn bị kỹ càng a vất quá la nhất minh chiến đội lại muốn chọn chọn hai tên anh hùng hiện tại ma lạc mờ lới vờ muốn đem mình đánh giá trước lựa chọn đi ra dù sao ạ cả xạ kẻ cướp đoật tại hậu kỳ có thể hay không bị cấm dùng đều là ghê vớm mà、biết. la nhất minh lại nói ta bên này ý nghĩ cùng ngươi lại không đồng d ạ n g ta cho rằng nên đem trừng trị chi tiễn còn có cả lịch sở tạ toàn bộ đều lựa chọn đi ra dạng này chúng ta liền có thể che đậy đối diện với lại ta có cường đại lòng tự tin bọn hắn đã lựa chọn dẹp gạ vậy chúng ta liền nên chống lại đến cùng la nhất minh bên này vỗ bộ ngực của mình những người ở trước mắt nhìn thấy về sau trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ bọn hắn nhìn la nhất minh ánh mắt đều vô cùng chấn kinh ma lạt mở lờ ít vở trong lúc nhất thời không lay chuyển được la nhất minh hắn nhanh chóng nghe theo la nhất minh phân phó đem trừng trị chi tiễn cho lựa chọn đi ra l i ê n ngay cả nhà bọn hắn trung đan đều trợ giúp tự mình cùng tiểu cầu lựa chọn cạn lì s ở t ạ la nhất minh bên này lộ ra ba tên xạ thủ thời điểm để giải thích cùng chủ sự phương còn có rg chiến đội tất cả mọi người cũng vì đó chấn động la nhất minh có phải hay không lựa chọn sai vì cái gì lựa chọn ra ba tên xạ thủ hiện tại giải thích lớn tiếng nói la nhất minh các ngươi bên này nếu là xảy ra vấn đề lời nói có thể hô tạm dừng trận đấu này chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu la nhất minh lại nhìn chằm chằm màn hình lớn lắc đầu hắn chính là như vậy đội hình đông đảo chủ sự phương cũng không hiểu la nhất minh rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ la nhất minh muốn từ bỏ trận đấu này thắng lợi không thành đang ở trước mắt những n à y chủ sự phương thời điểm do dự e dở cơ chiến đội cũng đem tự mình c h u n g đa nọ gì ẩn nạ cho lựa chọn đi ra bọn hắn mặc kệ la nhất minh chơi là dạng gì xáo lộ chính bọn hắn những ngày tuyển thủ khẳng định sẽ xuất ra mười hai phần tinh thần đến đánh trận đấu này dù sao la nhất minh thực lực là không thể khinh thường ngay lúc này song phương cũng tới đến cấm dùng xuống đường anh hùng cũng chính là cuối cùng bốn vị anh hùng khâu bên trong la nhất minh bên này đem ạ ạ chọt còn có phi ổ dạ cho cấm dùng hoàn tất e z i ờ v chiến đội cũng cấm dùng dạ vản bốn còn có mặt gà nạ song phương cấm dùng anh hùng tốc độ đều cực kỳ nhanh bởi vì song phương đều biết đối phương s á o lộ cùng vận doanh hình thức ngay tại lúc này la nhất minh cũng làm cho tự mình còn lại hai tên tuyển thủ khóa chặt anh hùng của bọn hắn khi bọn hắn khóa chặt hoàn tất về sau cũng cười ra tiếng bởi vì phụ trợ mạn phải tăng thêm đánh giá ả cả xạ kẻ cướp đoạn đủ để cho đông đảo người xem sợ hai thán phục bà phần e z i ờ v chiến đội bên này cũng lựa chọn ra nhà mình ven đường hai người tổ bọn hắn lựa chọn là ả cả xạ chi nữ tăng thêm cặp mạ kỳ thật đội hình như vậy cũng coi như được cường đại t r ư chương i a năm trăm bốn mươi hai chia c ắ t giá khu đội hình kỳ h ò a nhưng đối kháng la nhất minh có lẽ có ít không đáng chú ý trước mắt la nhất minh cũng nhìn xem đội hình lộ ra nụ cười vui mừng bọn hắn bên này còn tại đổi lấy đội hình phương diện vấn đề hiện tại thượng đan la nhất minh lựa chọn l à bệnh, đánh ra ạ c ả xạ kẻ cướp đ o ạ n trung đan t r ư ở n g trị chi tiễn ven đường cạ lịch sở tạ tăng thêm mặt vách cái này đội hình mặc kệ từ nơi nào nhìn đều là tất tua không thể nghi ngờ loại này đáng tiếc la nhất minh bên này có tư bản coi như đội hình tất tua ta một khi đi qua la nhất minh chỉ huy có lẽ có cơ hội thắng lợi ezelg chiến đội bên này bên trên đơn tuyển chọn nộp sật chi thủ đánh g i ã d è n gạ trung đàn họ gì ân nạ ven đường hai người tổ ạ cả xạ chi nữ cùng tạm mạ khi thật ezelg đội hình mặc kệ là tại lập đoàn hay là tại các xếp sau cùng đối tuyến phía trên đều rất lợi hại nhất là la nhất minh chiến đội lựa chọn ba tên xạ thủ cái này há không để d è n gạ như vào chỗ không người nhưng d è n gạ bên này lại có chút im lặng nếu như hắn cắt đối diện bệnh chưa h ẳ n có thể giết chết bởi vì vẫn là la nhất minh thao tác hắn còn muốn đi lên đường đơn ăn một đợt tuyến với lại vân còn có được đại chiêu cùng ẩn thân kỹ năng muốn cắt chết bẩn phi thường khó khăn nhìn lại một chút trung đan trừng trị chi tiễn nếu như hắn nhảy đến trừng trị chi tiễn bên cạnh bị tên này anh hùng đại chiêu c h ó i chặt lại lời nói trừng trị chi tiễn một khi ra pháp cường hắn liền sẽ trực tiếp bị miểu sát hắn hiện tại chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở tạp lý tư t h á c bên cạnh bất quá quần g t i ể u cầu thao tác cũng là cực kỳ cường đại coi như hắn có thể nhảy đến quần tiệu cầu, cầu chém giết trọng yếu nhất chính là quần t i ể u cầu bên cạnh còn có phụ trợ với lại tên này anh hùng vẫn là ma p h c h i ệ n tại rẹn gà ngơ ngác nhìn qua tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng hy vọng bọn họ có thể trợ giúp mình những nghề nghiệp này tuyển thủ lại âm thanh lạnh đúng nói chúng ta không có cách nào trợ giúp ngươi lại nói tranh tài còn chưa có bắt đầu ngươi làm sao như thế kết luận la nhất minh mệnh có thể đè ép nộp sật chi thủ đánh c h u n g đ a n trừng trị chi t i ễ n có thể đè ép họ di ẩn nạ đánh đâu kỳ thật cái này căn bản liền không cần suy nghĩ nộp sật chi thủ là một cái ngắn tay anh hùng v ề y có được quy kỹ năng còn có được ép kỹ năng h ắ n có thể tùy ý tiêu hao n ộ sật chi thủ cho nên nói tự mình t ư ợ n g đ a n tại đối tuyến phía trên khẳng định là yếu thế nhìn lại một chút họ gì ẩn nạ bên này hắn mặc dù có thể cùng trừng trị chi t i ễ n đội bính nhưng hắn căn bản là không áp chế nổi trừng trị chi tiễn bởi vì họ đ i ẩn nạ cái này anh hùng m u ố n chính là phát dục hình anh hùng hắn muốn thật phát huy ra tất cả lực lượng áp chế trừng trị chi tiễn vậy hắn đánh đoàn liền có thể một đánh năm lúc này song phương cũng đều là tham khảo tự mình đội hình la nhất minh chiến đội bên này điều chỉnh tốt hết t h ể thiên phú cùng triệu hoán sư kỹ năng về sau cũng đối với đám tuyển thủ nói đến t r ư vị trận đấu này chúng ta nhất định có thể thắng lợi tin tưởng ta cũng tin tưởng các ngươi thao tác la nhất minh sau khi nói xong liền đưa tay khoác lên trên bàn phím chờ đợi trò chơi bắt đầu đông đảo người xem cũng hy vọng la nhất minh có thể lấy được thắng lợi dù sao loại này kỳ hoa đội hình cũng liền có la nhất minh có thể lựa chọn đi ra cái này nếu là đổi bất luận cái gì một tên nghề nghiệp chiến đội cũng không dám mạo hiểm lấy nguy hiểm như vậy lựa chọn ra loại này kỳ hoa đội hình trước mắt la nhất minh hít sâu một hơi hiện tại trò chơi trực tiếp liền bắt đầu hiện tại song phương toàn bộ đều xuất hiện ở trong suối nước la nhất minh chiến đội làm à u lam p ư ơ n g egg chiến đội làm à u đỏ p ư ơ n g hiện tại song p ư ơ n g đánh g i cũng đều là lựa chọn nửa phần dưới giá khu bắt đầu la nhất minh bên này x o á t đỏ bờ uff e r g chiến đội đổi mới lam bờ uff nhưng mà rèn gã bên này lại muốn có được tự mình đỏ sau đó đi trợ giúp một cái nộp sật chi thủ nhưng hắn lại không lay chuyển được gò gì ẩn nạ phân phó hắn chỉ có thể s á m xịt đi vào tự mình nửa phần dưới giá khu trước x o á t lam bờ uff sau đó lại x o á t đỏ bờ uff chương 543, t r m gọn một đ ợ t tuyến chém dết tuyến đến chương năm i gọn một đập tuyến chém dết tuyến đến cứ như vậy hắn tại ba cấp thời điểm liền có thể trợ giúp nộp sật chi thủ cũng là có thể tại trái lại là nhất minh chiến đội bên này nhà bọn hắn đánh ra ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt trực tiếp liền đi tới đỏ bờ uff chỗ bởi vì ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt đổi mới xong đỏ bờ uff đến hai cấp về sau có thể tiếp tục lựa chọn xoát giã cũng có thể đi hướng xuống đường bắt một đợt hoặc là đi hướng phổ thông nhằm vào một cái họ gì ẩn ạ dù sao trừng trị chi tiễn cái này anh hùng tại tuyến bên trên vẫn là rất cường thế với lại ma lạt mlxg đánh g i cũng vô cùng lợi hại ngay lúc này trước mắt c ù n tiểu cầu cũng nhắm lại miệng của mình hắn trợ giúp ma lạt mlxg thanh lý song giã khu đỏ bờ uff về sau trực tiếp liền đi tới mình bên đường hiện tại la nhất minh bên này bệnh cũng nhìn thấy e rg chiến đội nộp sật chi thủ vậy mà đi tới online với lại hắn một cấp điểm vẫn là quy kỹ năng cái này chẳng phải là nói bệnh có thể điên cuồng tiêu hao trước mặt nộp sật chi thủ nộp sật chi thủ bên này tội nghiệp nhìn phía đối phương hắn không biết mình đã làm sai điều gì hắn vì sao muốn đối tuyến bệnh chẳng lẽ đây chính là tự mình huấn luyện viên đội hình sao hắn cảm giác huấn luyện viên căn bản cũng không có nghĩ tới phía bên mình vì cái gì đại ma vương đối chiến la nhất minh chiến đội thượng đan cũng dạng này bó tay bó chân trái lại đến bọn hắn chiến đội cũng giống như nhau chẳng lẽ la nhất minh đánh thượng đan thật là không thể địch n ổ i sao nộp sật chi thủ một cấp là không muốn cùng mình đối kháng nhưng m ì n h bên này cũng không để ý nhiều như vậy hắn mỗi một lần đòn công kích bình thường đều có thể đánh vào nộp sật chi thủ trên thân với lại vấn điểm vẫn là quy kỹ năng đều có thể dễ dàng lẩn tránh bất kỳ tổn thương hiện tại la nhất minh bên này ba lần năm lần liền đem trước mặt n ộ sật chi thủ cho tiêu hao đến nhất định tình trạng n ộ sật chi thủ nhìn xem mình còn sót lại lượng máu trong lòng một chút t ứ c giận cũng không còn sót lại chút gì hắn biết mình hôm nay nên là sẽ chết ở chỗ này bất quá cũng không phải tại một cấp nộp sật chi thủ nhìn bên này lấy tự mình đánh g i ã dẹn gà hắn đang tự hỏi dẹn gà soát xong đỏ bờ uff về sau có thể tới hay không đến phía bên mình trợ giúp hắn nếu như dẹn gà không thể trợ giúp lời nói hắn lên đường có thể tuyên cáo sập bàn trước mặt dẹn gà cũng đối với tự mình đ ư ợ n đan nộp sật chi thủ nói đến ngươi yên tâm chỉ cần ta soát xong d ã quái ta khẳng định sẽ đi trước lên đường trợ giúp ngươi điểm này ngươi không cần lo lắng cái gì sau khi nói xong h ắ n cũng là nét miệng lên nhưng mà la nhất minh bên này đánh cây gai cây mờ lờ x vờ cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm đối diện r n gạ hắn ạ cả xạ kẻ cướp đoạt kỳ thật hoàn toàn có thể nhằm vào r n gạ với lại song phương cũng có ràng buộc lúc này la nhất minh đối ma lạc mờ lờ x vờ nói ra người ạ cả xạ kẻ cướp đoạt nếu có cơ hội lời nói có thể tới đến trên mặt ta đường ta luôn cảm giác đối diện đánh giá sẽ tới ạ cả xạ kẻ cướp đoạt bên này cũng đổi mới xong tự mình nửa phần dưới ra khu hắn đi tới phổ thông muốn gọn một đợt binh tuyến cũng muốn nhìn xem mình có thể hay không đem trước mặt người này giết chết dù sao họ dì ẩn nạ một khi phát dục vô cùng tốt bọn hắn liền sẽ xa vào đến nguy cơ ở trong đám người đương nhiên không muốn nhìn thấy dạng này nguy cơ cho nên bọn hắn nhất định phải đem họ dì ẩn nạ cho chém giết trước mặt trừng trị chi tiến dạy dỗ mình e kỹ năng giảm tốc độ họ dì ẩn nạ về sau muốn phóng thích đòn công kích bình thường còn muốn dùng mình quy kỹ năng đánh ra vê đốt kỹ năng bị động một khi hắn đem chính mình bị động cho đánh n ổ hắn liền có thể đem trước mắt họ dì ẩn nạ cho chém giết bất quá bây giờ phát đầu lại giao ra mình e kỹ năng bảo hộ ở mình trên thân cũng lợi dụng cái này vê đ ố kỹ năng tăng lên mình tốc độ di chuyển s á m xịt về tới tháp dưới chương 544, t vội vàng chạy trốn tiến hành trợ giúp chương 544, t vội vàng chạy trốn tiến hành trợ giúp hắn cảm giác trừng trị chi tiễn chuyện xảy ra khác thường khẳng định có vấn đề hiện thực cũng đúng như họ thì ẩn nạ suy đoán một dạng bởi vì hắn vừa trở lại tự mình tháp phòng ngự phía dưới liền thấy ạ cả xạ kẻ cướp đoạt xuất hiện không thể không nói họ thì ẩn nạ bên này cứu giác vẫn là vô cùng đ é n h ngày trước mắt ạ cả xạ kẻ cướp đoạt không thể gây bờ môi của mình hắn trực tiếp liền nhìn xem tự mình trừng trị chi tiễn nói đến ngươi vì sao nhanh như vậy xông ra ngươi hẳn là chờ một lát ta một đoạn thời gian ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt bên này xám xịt rời đi phổ thông chương t r ì chi tiến vừa định muốn giải thích liền thấy ma lạt m ở l ít g ờ bên này vậy mà đi tới lam muff chỗ bất quá ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt tại ba cấp thời điểm tuyệt đối không khả năng đem lam muff giao cho tự mình trung đan dù sao đây là h ắ n cái thứ nhất lam muff khẳng định phải mình đạt được ngay lúc này trước mặt la nhất mình cũng đối với ma lạt mlxg nói đến ngươi nếu như đã đi tới lên đường vậy ngươi liền nhanh chóng đến giúp đỡ ta đi ngay tại lúc này r ẹ n gà bên này cũng đem chính mình đỏ bờ uff đổi mới hoàn tất bởi vì r ẹ n gà không có đi phổ thông trợ giúp tự mình n h gì ấn ạ, cho nên hắn đổi mới bờ uff thời gian sẽ phi thường nhanh khi hắn bên này đến lên đường tam giác đ u ổ i cỏ thời điểm cũng phát hiện tự mình nộp sật chi thủ đã đạt tới ba cấp nói cách khác hiện tại nộp sật chi thủ đang đối kháng với v â n thời điểm là có lực đánh một trận mặc kệ vân cường đại cỡ nào hắn bên này đều có thể đối kháng chỉ cần r ẹ n gà bên này e kỹ năng không nem không liền có thể trước mặt rèn gà cũng tới đến trong đùi cỏ hắn hy vọng nộp sật chi thủ có thể câu dẫn một cái là nhất mình, mình. chỉ có dạng này hắn có thể đ ủ chạm đến tên này anh hùng nếu không hắn chỉ có thể giao ra mình phát hiện cưỡng ép lợi dụng e kỹ năng đi khống chế b ì n h nhưng cứ như vậy là sẽ có nhất định p h o n g hiểm trước mặt la nhất minh cũng nhận một t i ê nguy n cơ bất qua ạ cả xạ kẻ cướp đoạt cũng tại nhà mình thắp phòng ngự chờ đợi đối diện tiến công la nhất minh cũng tương kế tử tế trực tiếp liền giao ra mình quy kỹ năng đánh vào nộp sật chi thủ trên thân hiện tại la nhất minh muốn đánh ra mình t ă n g hoàn đuổi theo nộp sật chi thủ tại tiến công n ộ sật chi thủ bên này đã nhận ra la nhất minh đã mắc câu hắp tóc lui lại rèn g ạ bên này từ bụi cỏ nhảy ra trên không trung giao ra e kỹ năng la nhất minh vẫn lợi dụng mình quy kỹ năng nhẹ nhõm lại tránh được khống chế cũng lợi dụng e kỹ năng đem rèn g ạ ổn định ở trên tường la nhất minh chờ lấy chính là như vậy cơ hội hiện tại la nhất minh đối ma lạt mlxg ờ i ít nói ra người hạ c ả xạ kẻ cướp đoạt vì sao còn không tiến công đâu chẳng lẽ muốn ngồi núi xem hổ đấu không thành hạ c ả xạ kẻ cướp đoạt bên này nghe được câu này nhanh chóng rẻ rỗ e kỹ năng về sau đi tới rèn gà bên cạnh lợi dụng vê đốt kỹ năng giảm tốc độ rèn gà phát động tứ cố vô thân về sau uy kỹ năng tăng thêm đòn công kích bình thường đem d ẽ n gạ đánh rất hơn ba trăm l ư ợ n g máu nộp sật chi thủ bên này quyết tâm trong lòng hắn tuyệt không thể để tự mình tuyển thủ không hiểu tử vong hơn nữa còn là đánh giá dù sao d ẽ n gạ là đến giúp đỡ mình nếu như mình từ bỏ d ẽ n gạ sám xịt chạy trốn hắn tin tưởng tên này đánh giá về sau tuyệt sẽ không trợ giúp mình nộp sật chi thủ giao ra mình é、e、kỹ năng về sau đem v ì n h cho lôi đến bên cạnh của mình lợi dụng uy kỹ năng cùng vê đút kỹ năng đánh một bộ tổn thương đáng tiếc huyết nộ không có phát động liền tại lúc này trước mặt rẽn gạ t r ự tiếp liền giải trừ phong ấn h ắ n nào tới vấn trên thân bất quá la nhất minh giao ra mình thoáng hiện ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt bên này cũng lợi dụng lấy thoáng hiện truy kích lấy rèn gạ chương 545, không cách nào trở về không mưu mà hợp chương 545, không cách nào trở về không mưu mà hợp hắn lại một lần nữa giao ra quy kỹ năng về sau trực tiếp liền đem rèn gạ cho c h é m giết rèn gạ cũng bồi hồi không thôi mình không hiểu thấu liền chết tại nơi này nhưng hắn vừa định thuyết phục n ộ s ợ t chi thủ để hắn rời đi thời điểm liền thấy la nhất minh vẫn đã được đến đỏ bờ uff bởi vì vừa mới rèn gạ thời điểm chết đầu người là giao cho mình một khi la nhất minh có được đỏ bờ uff nộp sật chi thủ bên này khẳng định là không đi được coi như hắn có thoáng hiện cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài la nhất minh bên này lợi dụng đỏ bờ uff phóng thích đòn công kích bình thường điên cùng dính lấy trước mặt nộp sật chi thủ nộp sật chi thủ căn này không rời nổi bước chân hắn muốn l i ề u mình đánh cược một lần có thể chúng một phát điều ma linh lại nói ngươi không phải có thoáng hiện sao nộp sật chi thủ lúc này mới thấy được mình triệu h o á n sư kỹ năng thuận lợi giao ra thoáng hiện bất quá khi hắn thoáng hiện ném ra thời điểm lại thấy được để cho người ta khiếp sợ một màn cái kia chính là trước mắt là nhất minh giao ra quy kỹ năng vẫn lần nữa truy kích tới bởi vì vẫn có được bị động gia tốc còn có quy kỹ năng tiểu bị rời lại thêm đỏ b ờ i uff giảm tốc độ này lên kia xuống xuống tới khẳng định có thể bởi tới nộp sật chi thủ mặc dù nộp sật chi thủ đã tiến vào tháp phòng ngự nhưng hắn không có tiến vào tháp phòng ngự c h ỗ sâu vẫn là sẽ bị vẫn tiến công khi vẫn đánh ra cái thứ hai tam hoàn thời điểm nộp sật chi thủ chậm rãi ngã trên mặt đất trong lòng bất đắc di đến thực điểm liền ngay cả n ộ sật chi thủ chính mình cũng không có nghĩ qua giao ra thoáng hiện về sau còn biết tử vong lúc này nộp sật chi thủ đối tự mình đánh giá nói ra rèn gạ ta cô phụ ngươi có h ả o ý ta coi là ma lạc ml ờ ít gạ c ả xạ kẻ cướp đoạt sẽ không tới đến nơi đây rèn gạ bên này cũng ở tại chỗ bên ngoài vớt tự mình thượng đan b ả o bay an ủi vài câu nộp sật chi thủ đối kháng mình đã phi thường khó chịu mình t u y ệ t không thể lại chỉ trích hắn hắn sợ sệt nộp sật chi thủ bên này tâm tính trực tiếp sập bàn hiện tại nộp sật chi thủ cũng thật dài thở dài một tiếng khí thô đang điều chỉnh lấy tâm tình của mình hắn tin tưởng mình bên này khẳng định có thể lấy được cuối cùng thắng lợi hiện tại hơi yếu một ít là không có vấn đề bởi vì nộp sật chi thủ là tại hậu kỳ phát lực la nhất minh đạt được hai cái đầu người hắn nhìn xem ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt để ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt b i n h tướng tiến trợ giúp mình thanh lý sau đó song phương liền có thể trở lại trong suối nước trọng yếu nhất chính là ma l ạ c m l ít g bên này hẳn là lại đi t r ợ g i ú t cùng tiểu cầu còn có tự mình phổ thông trừng trị chi tiễn chỉ có hai người kia đứng lên la nhất minh chiến đội mới là vô giải tồn tại bởi vì la nhất minh bịnh đã cầm tới hai cái đầu người về nhà nhất định có thể ra bịu gậy vạ tờ luôn đ o hắn liền có thể cưỡng ép áp chế n ộ sật chi thủ sau ẽ để cho sật chi có thủ không nộ ngày nổi sật d n này ma Lạt -L -X -G cũng đối la Nhất Minh nói h Lúc lạc lời La ma mờ ta đối ít gỡ đào, khi nói xong hắn l ệ i bước mạnh mẽ bộ pháp trực tiếp liền trở về trong suối nước la nhất minh b i n h tướng tuyến thanh lý hoàn tất sau cũng trở về đến nước suối hai người bọn họ không có hủy đi tháp phòng ngự nguyên nhân liền là hủy đi bất động bởi vì song phương mới vừa vận đến ba cấp coi như hủy đi tháp phòng ngự cũng chỉ có thể ăn một cái lớp mạ bởi vì một cái lớp mạ ảnh hưởng tới cả tràng tranh tài tiết tấu là có chút không đáng trước mặt la nhất minh ra xong điệu ghệ vạ tờ loan đao về sau đi tới lên đường hắn hiện tại có thể tùy ý soát ma lạc mlxg ra quái chỉ cần không đem hắn l a m bờ uff cho vận dụng liền có thể v ê n đường hai người tổ bên này cũng có chút khó xử bởi vì ạ cạ xạ chi nữ tăng thêm c ặ t mạ tiêu hao quá mức cường thế t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu ván trượt giày thượng đan hắn thật là đ ga chương năm trăm bốn mươi sáu ván trượt giày thượng đan hắn thật là đ ga công tiểu cậu cạ lì sợ tạ mặc dù có thể tránh né một bộ phận tổn thương nhưng hắn còn có một số tổn thương là né tránh không được trọng yếu nhất chính là màn p h c h tại không có đến cấp sáu thời điểm là không có bất kỳ cái gì tác dụng trước mặt quần tiểu cầu cũng cần ạ cả xạ kẻ cướp đoạt trợ giúp chỉ cần ạ cả xạ kẻ cướp đoạt trợ giúp hắn đạt được một cái đầu người hắn bên này thế yếu liền sẽ biến thành ưu thế màn p h c h lại tận tình nói ra chúng ta kỳ thật hẳn là chờ đợi cấp sáu một đợt b ằ n chiến bởi vì chờ ta đến cấp sáu về sau ta đại chiêu khẳng định có thể đánh bay đối diện ạ cả xạ chi nữ còn có cả mạ nói xong câu đó về sau trước mắt ạ cả xạ kẻ cướp đoạt lại cười lạnh một tiếng hắn hiện tại sợ nhất liền là sợ chiến đội ven đường hai người tổ đợi không được cấp sáu bởi vì cắt mạ tại một cấp thời điểm liền tự mang đại chiêu hoàn toàn có thể dẫn theo tự mình ạ c ả xạ chi nữ cưỡng ép vượt tháp cùng tiểu cầu một khi cùng tiểu cầu tử vong hắn ăn không được cái này đợt binh tuyến lời nói hắn liền sẽ tiến vào thế yếu với lại sẽ để cho đối diện lăn lên tuyết cầu ma Lạc l ạ c mờ l ít vờ đối cùng tiểu cầu cùng phụ trợ nói đao hai vị chờ một chốc lát ta khẳng định sẽ xuất hiện tại các ngơi ư b ê n đường điểm này hai vị không cần lo lắng hiện tại ma Lạc l ạ c mờ l ít vờ mới vừa tới đến được giữa nhưng hắn không muốn quản tự mình trừng trị chi tiễn bởi vì hắn hiện tại không còn được hắn liền xem như giao ra kỹ năng cũng chưa chắc có thể đem đối diện n ó gì ẩn nạ cho chép riết cho nên hắn nên thành thành thật thật đi vào ven đường hắn hiện tại cũng muốn từ đường sông đi đến ven đường nhưng mà mạng vạch bên này lần nữa đã trải qua một đợt tiêu hao trước mặt mạng vạch có chút phẫn nộ vì sao erg chiến đội bên này ạ cả xạ chi nữ còn có c ặ t m ạ n muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tiêu hao bọn hắn đâu la nhất minh cũng nhìn thấy ven đường vấn đề la nhất minh đối cùng tiểu cậu còn có phụ trợ nói đ a u hai vị các ngươi hiện tại liền lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà tới đi ta sẽ đích thân trợ giúp các ngươi bởi vì ta mang chính là truyền thống nếu như các ngươi ven đường thật đánh nhau ta tất nhiên sẽ giao ra truyền thống la nhất minh nói ra câu nói này còn có một cái tiền đề cái kia chính là nhất định phải tự mình ven đường đánh nhau thời điểm tiến vào thế yếu nếu như ạ c ả x ả kẻ cướp đoạt đi trước lời nói chắc chắn sẽ không tiến vào thế yếu trừ phi r ẹ n gạ cùng nhau tiến đến đáng tiếc hiện tại r ẹ n gạ đã sớm tử vong hắn không có năng lực cũng không có bản sự đi hướng xuống đường khi ma lạt m ở l ờ i ít g ờ ạ c ả x ả kẻ cướp đoạt đi vào ven đường về sau cũng cho tự mình phụ trợ còn có xạ thủ phát tín hiệu m ạ n bên này giao ra mình quy kỹ năng câu dẫn đối diện ạ cả xạ chi nữ cùng cặp mạ hắn tin tưởng hai người kia nhất định sẽ được câu bởi vì lúc trước hắn đã thí nghiệm qua rất nhiều lần mỗi một lần hắn dùng mình kỹ năng tiêu hao thời điểm hai người kia đều sẽ đối với hắn đ i ê n cùng tấn công mạn phách tin tưởng lần này cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn ngay lúc này trước mắt cặp mạ dạy dỗ mình đại chiêu còn có quy kỹ năng trực tiếp liền đánh vào mạn phách trên thân để mạn phách lượng máu kịch liệt hạ xuống trọng yếu nhất chính là hắn giảm tốc độ mạn phách lúc này la nhất minh cũng đối với tự mình ma lạt mlxg nói ra chính là cái này cơ hội ngươi chỉ cần nắm chặt cơ hội này chúng ta liền có thể lấy được thắng lợi bởi vì đối diện ven đường hai người tổ đã cấp trên la nhất minh nói ra câu nói này về sau trước mặt ma lạc mở l ờ i ít gờ dạy dỗ mình e kỹ năng đi tới ạ cạ xạ chi nữ đằng sau hắn bên này chừng lớn ánh mắt của mình nhưng mà lúc này la nhất minh lại nhìn xem tự mình cạ l ị c sợ tạ nói đ a u ngươi còn đang chờ cái gì ma lạc mở l ờ i ít gờ không đã đi vào bên cạnh của ngươi sao chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ khởi s ư ớ n g tiến công sao nếu như ngươi không nghĩ lời nói vậy chúng ta ven đường liền sẽ một mực gặp được nhằm vào cuồng tiểu cầu bên này tiến công t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy vừa đánh vừa lui đối thủ toàn bộ đánh giết t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy vừa đánh vừa lui đối thủ toàn bộ đánh giết các lĩnh s ở t ạ vừa đánh vừa lui b ấ t quá e g chiến đội bên này vẫn rất có năng lực bọn hắn phát hiện thế cục không đối sau toàn bộ đều rút lui nao nao h dao g i à thoáng hiện cho nên nói e g chiến đội hư không chi nữ còn có c ặ t mạ không có nhận đến một tơ một hào tổn thương hiện tại đến phiên la nhất minh khó chịu dù sao con này chiến đội ven đường tổ hợp lại có thể chạy trốn đây là la nhất minh bất ngờ sự tỉnh nếu như la nhất minh sớm biết khẳng định sẽ sớm đi ngăn cản còn tốt la nhất minh bên này bệnh không có g i a o ra mình dịch chuyển nếu như hắn g i a o ra chẳng phải là đi một chuyến hồn công e giờ cơ chiến đội bên này người nhao nhao chạy trốn bọn hắn nhìn về phía đối phương thời điểm cũng lộ ra một tia may mắn bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể từ la nhất minh trong tay vào tàu với lại ưu ti cùng phụ trợ bên này khẳng định tức hưởng hệ bọn hắn càng nghĩ càng hưng phấn bọn hắn cảm giác mình có lẽ có cơ hội có thể chiến thắng la nhất minh ưu di bên này muốn cho la nhất minh lần nữa đến giúp đỡ mình bởi vì la nhất minh không tới hắn men đường ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì la nhất minh bên này đối ưu ti nói ra, ta bên này hoàn toàn có thể tiến đến ngươi b ê n đường nhưng ta đi xong về sau đánh không ra ưu thế ta ha không đi không một chuyến cho nên ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tốt trước mặt cái này ưu ti cũng tình thế khó xử hắn hiện tại sử dụng c ạ lịch s ở tạ hoàn toàn chính xác không thể đem đối diện các xạ cho nhằm vào đây là một cái vấn đề trí mạng hiện tại la nhất minh tiếp tục ở trên đường nhằm vào lấy đạ dị ủ. hắn muốn đem đạ dị ủ trực tiếp cho đánh sập ban bất quá ma l ạ c mở lít ờ i gờ bên này đánh giá bọ n g ư ờ i đã sớm đi tới b ê n đường hắn đã đợi nhiều lúc hắn ma quyền sát trưởng mắt lom lom nhìn xem trước mặt ai xa cũng đối với tự mình cạ lịch sở tạ nói ra người bên này đi theo ta trực tiếp đạt được con tiểu long này nếu như c ả xạ dám tiến đến n ố i kháng chúng ta liền trực tiếp lập đoàn tin tưởng đến lúc đó là nhất minh dịch chuyển cũng sẽ sử dụng ra u gì nghe được về sau cũng khẽ gật đầu nếu là dựa theo ma lạt mở l ờ i ít vở ý nghĩ đi tiến hành minh đích thật có cơ hội có thể lấy được ưu thế hắn bên này cũng dẫn đầu người đá trực tiếp liền rời đi xuống đường bất quá bọn hắn rời đi thời điểm bình tướng tuyến trò thanh lý hoàn tất bọn hắn hiện tại toàn bộ đều tụ tập đến tiểu long phụ cận đi theo bọ ngựa tiến công trước mặt tiểu long E z g chiến đội ven đường hai người tổ thấy được tiểu long bị tiến công bọn hắn chừng lớn cặp mắt của mình hy vọng d ẹ n ga bên này có thể tự mình đến đến ven đường thuận tiện đem con tiểu long này cho đạt được dù sao d ẹ n ga ứng cũng nhanh đến cấp sáu hắn hiện tại trừng trị tổn thương cùng ma l ạ c mở lxg tổn thương hẳn là không kém bao nhiêu cho nên d ẹ n ga một khi đến có lẽ thật sự có thể đem tiểu long cho c ấ p đến đ â y d ẹ n ga hiện tại chính xoát thân mình la muff ở hắn sớm đã đem trừng trị cho giao ra gia. coi như hắn hiện tại đi tới tiểu long hố phụ cận hắn cũng không có khả năng đem con tiểu long này cho chiếm thành của mình hắn ở chỗ này đối tượng mình ven đường hai người tổ nói ra các ngươi nhìn ta hiện tại có triệu hoàn sư kỹ năng sao không có cho nên ta đi tới đường là chuyện không có ý nghĩa sau khi nói xong rẽn gạ bên này cũng an tâm soát mình giác vái hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là nhanh chóng đến cấp sáu chỉ có hắn đem đẳng cấp nhanh chóng tăng lên hắn có thể đủ trợ giúp đ á n g người bởi vì rẽn gạ không đến cấp sáu là không có bất kỳ cái gì tác dụng tựa như lên đường cái kia một đợt nếu như hắn đến cấp sáu là nhất minh mình tuyệt đối sẽ tử vong với lại hắn cùng đã di ưu liên thủ cũng có thể đem bọ ngựa trò chém giết hiện tại đánh giá rốt cuộc biết cái gì gọi là đẳng cấp ưu thế liền tại lúc này trước mắt la nhất minh cũng giao ra mình e kỹ năng muốn mê m ộ i thượng đan đạ dị ủ bất quá đạ dị ủ bên này qua trong d â y lát điều chỉnh vị trí của mình la nhất minh e kỹ năng đem hắn đẩy trở lại tháp d ư ớ i chương 548, n ă n g lực tăng lên dốc hết toàn lực chương 548, n ă n g lực tăng lên dốc hết toàn lực phổ thông vạn r ộ t cũng chuẩn bị cùng họ dị ẩn nạ tranh luận một cái vạn r ộ t bên này chậm rãi giao ra mình đại chiêu vạn rút hẳn là cái thứ nhất đến cấp sáu anh hùng hắn phóng thích đại chiêu về sau ném ra mình e kỹ năng phát động vê đốt kỹ năng bạo tạc sau đó thả ra ba lần đòn công kích bình thường lần nữa tăng thêm vê đốt kỹ năng bị động về sau tụ lực đem quy kỹ năng thả ra ngoài duy la tư quả quyết giao ra mình dẫn đốt bởi vì hắn phát hiện họ dì ẩn nạ bên này lượng máu cực kỳ hạ xuống chỉ cần dẫn đốt tiếp tục thiêu đốt trước mặt họ dì ẩn nạ tuyệt đối sẽ chết trong tay của mình đồng thời dạng này sẽ cho mình một cái có lợi điều kiện nhưng họ dì ẩn nạ bên này lại giao ra t h n h hóa cũng lợi dụng mình e kỹ năng gia tăng một tia hậu thuẫn dẫn đốt hiệu quả không còn sót lại chút gì hậu thuẫn của nó cũng cam đoan nó sẽ không bị vạn r u t đòn công kích bình thường chết họ gì ẩn nạ bên này muốn triệt để rời đi nơi này trở lại trong suối nước tiếp tế p h ủ một cái mình trang bị hiện tại đông đảo giải thích căn bản cũng không muốn nói chuyện bởi vì trận đấu này đã bình tĩnh lại song phương có đạt tới cấp sáu có không có đến chỉ có thể chờ đợi tất cả mọi người đến cấp sáu về sau nhìn lại một chút có hay không đoàn chiến dấu hiệu nếu như không có đoàn chừng song phương sẽ bình ổn phát rủ bất quá lúc nào song phương sẽ ở hẻm núi tiên phong cùng tiểu long chỗ mở ra một trận đoàn chiến đây cũng không phải là giải thích có thể biết dù sao hắn cũng không phải la nhất minh còn có etg chiến đội trong bụng d u n đũa hắn không có năng lực biết được việc này hiện tại la nhất minh đối ma lạt mở lxg ít cùng u di đám người nói chư vị các ngươi bên này thực lực ta là rõ như ban ngày nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải đánh vỡ dạng này quẫn bách cảm giác nhất định phải đem đối diện tháp phòng ngự hoặc là đem hẻm núi tiên phong cho nắm trong tay bằng không ưu thế của chúng ta liền không còn sót lại chút gì nếu để cho r ẻ n gạ vượt xa bình thường phát huy chúng ta là đánh không lại đối diện la nhất minh trước đó nghĩ là dựa theo đội hình như vậy bọn hắn khẳng định sẽ ở t r ư ớ c mười phần trung tả hữu thời gian thoái thác đối diện một tháp mặc kệ là phổ thông một tháp vẫn là ven đường một tháp chỉ cần có ưu thế liền có thể nhưng còn bây giờ thì sao bọn hắn một tháp không có thoái thác chỉ cầm tới một đầu tiểu long liền ngay cả hẻm núi tiên phong đều không có đạt được hắn cũng không thể để xạ thủ đi đánh hẻm núi tiên phong a mặc kệ là trung đan vạ n rút hay là hắn b ệ n h muốn đem hẻm núi tiên phong cho c h é m biết là hội phí một phiên chắc chở nếu như không có bọ ngựa trợ rút trên cơ bản là không có hy vọng đạt được hẻm núi tiên phong la nhất minh bên này đem chính mình khó xử địa phương nói cho đám người hiện tại ma lạt mlxg để la nhất minh an tâm chờ đợi mình khẳng định sẽ đến đến lên đường cũng khẳng định sẽ đem đầu này hẻm núi tiên phong cho chiếm được bên trong liền xem như rẻn g ạ bên này nghĩ ra được hắn cũng sẽ không cho rẻn g ạ cơ hội bởi vì bọ ngựa đã đạt tới cấp sáu coi như rẻn g ạ cùng hắn tại giã khu va chạm bọ ngựa cũng không sợ rẻn g ạ nó cấp sáu thời điểm đem chính mình quy kỹ năng cho tiến hóa đem đơn đấu năng lực lại một lần nữa tăng lên có thể nói hiện tại không có mấy người có thể chân chính đạt được đ ầ u n à y hẻm núi tiên phong song phương cũng đều là đang thử thăm dò sg chiến đội trung đa nọ g ì ẩn nạ đối tượng mình rèn gạ nói ra ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực đi lên đường bởi vì ven đường người đã đã đạt tới cấp sáu nhà bọn hắn xạ thủ thể lợi tư thắp cũng có được đại chiêu ngươi nếu là bắt hai người kia lợi nói chưa hẳn có thể vồ chết ngươi có lẽ còn biết chết tại hạ đường dù sao hai cái đánh bay tăng thêm hai cái giảm tốc độ không phải người bình thường có thể chống đỡ rèn gạ cũng nghe minh mạch bọn hắn hiện tại muốn đem trọng tâm đặt ở lên đường nhìn xem có thể hay không đem đạ gì ủ cấp dưỡng mập nếu như không được vậy liền đem lên đường tài nguyên nắm trong tay chỉ cần đạ di ủ không sập bàn bọn hắn tin tưởng đầu này hẻm núi tiên phong khẳng định có sức đánh một trận h gì ẩn na bên này cũng nói cho r è n g ạ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nước suối c ũ n giết g thật vô địch t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nước suối c ũ n giết g thật vô địch đợi đến hẻm núi tiên phong lập đoàn thời điểm r è n g ạ hoàn toàn có thể mang lên hắn é、e、kỹ năng tiến vào lòng trong hầm đến lúc đó hắn liền sẽ nhân dưới lại chiêu r è n g ạ tuyệt không có khả năng tử vong hiện tại dẹn gà chập dãi đi đến lên đường về sau muốn bắt một cái b ệ n dù sao đạ di ủ bên này thoáng hiện đã tốt với lại cũng đạt tới cấp sáu hai người bọn họ liên thủ muốn chém giết mình nên là không có vấn đề gì trừ phi vấn bên, bên này thực lực dị thường cường hãn bất quá bọn hắn chiến đội không có cùng la nhất minh chống lại qua chỉ là quan sát qua la nhất minh video không có cảm giác la nhất minh lớn bao nhiêu thao tác không gian hiện tại r è n g ạ g i a o ra mình đại chiêu hắn nhìn trước mắt đa di U nói ra trực tiếp tiến công m ì n h à, chúng ta muốn để la nhất minh hối h ậ n lựa chọn ra cái này anh hùng sau khi nói xong đa di U bên này lợi dụng b kỹ năng thêm thoáng hiện quét đến mình lợi dụng e kỹ năng đem vần cho đưa đến bên cạnh của mình b ấ t quá la nhất minh thủ cấp mắt nhanh giao ra đại chiều tiêu trừ quy kỹ năng tiến hành nhận thân la nhất minh đã sớm phát hiện rẽn ga mở ra đại chiều bởi vì hắn trên đầu nắm giữ một cái dấu chấm than hắn lợi dụng mình e kỹ năng đẩy đi đại di ủ về sau rẽn ga bên này trực tiếp liền nhào tới trước mặt hắn trước mắt rẽn ga muốn giao ra mình kỹ năng đem mình chém giết ngay tại lúc này vơi lợi dụng lấy mình đòn công kích bình thường còn có bì nhị c ắ t ốc gạc luôn à o điên cùng giảm tốc độ rẽn ga hắn bên này cũng lợi dụng lấy đại chiêu kết xù chuyển vận đem rẽn ga đánh cho tàn phế máu vỏ ngựa bên này đang tại đổi mới tự mình góc để hắn nhìn thấy rẽn gạ cùng đạ di u muốn hợp lực chém giết lá nhất mình thời điểm hắn đem góc đặt ở m ộ t bên nhanh chóng đi vào lên đường lợi dụng đại chiêu hẩn thân thêm tốc độ di chuyển chạy đến b ì n h bên cạnh sau g i a o ra e kỹ năng đi tới rẽn gạ bên cạnh lợi dụng uy kỹ năng trực tiếp liền đem rẽn gạ cho chém giết b ư ờ n hiện tại cũng chuẩn bị đem đạ di u giết chết bởi vì đạ di u không tử vong bọn hắn muốn mở hẻm núi tiên phong cũng có chút khó khăn bất quá đạ di u lại nghe được tự mình đánh giá tiếng kêu cứu hắn nhìn thấy rẽn gạ tử vong về sau nhanh chóng rời khỏi nơi này đã hắn một khi tử vong hẻm núi tiên phong liền sẽ rơi xuống la nhất minh chiến đội trong tay đa dì ưu trở lại tháp phòng ngự phía dưới cũng vô vô bộ ngực của mình có một loại i ể u tử nhất sinh cảm giác la nhất minh bên này không định tiếp tục truy kích đa dì ưu la nhất minh đối ma lạt mở lxg nói ra nhìn thấy đa dì ưu đã chạy trốn a nó sẽ không lại q u ấ y dày chúng ta chúng ta trực tiếp tiến công hẻm núi tiên phong v õ ngựa cùng m ì n h đi vào hẻm núi tiên phong phụ cận liền ngay cả trung đan vạn rụt đều đến nơi này vạn rụt trong tay mặc dù không có đại chiêu nhưng hắn tổn thương là phi thường bạo tạc với lại hắn có được thoáng hiện còn có được dẫn đốt liền xem như mực tay giảm đến hắn cũng dám đem đạ dì ủ cho chém giết với lại hắn tin tưởng vững chắc họ dì ẩn nạ sẽ không tới đến nơi đây lúc trước hắn liền đem họ dì ẩn nạ cho đánh cho tàn phế trở lại trong suối nước nếu như họ dì ẩn nạ thật có thể lại tới đây vậy cũng chỉ có thể quáy dày bọn hắn không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ đều chém giết với lại đầu này hẻm núi tiên phong nhất định sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn ai bảo bọn ngựa có được thường gặp trừ phi rẻn gà có thể phục sinh đáng tiếc hắn không có cơ hội như vậy ngay lúc này trước mặt la nhất minh đem hẻm núi tiên phong cho đánh chết về sau. ma l ạ t mở lít g đạt được hẻm núi tiên phong năng lượng cầu hiện tại muốn suy nghĩ liền là như thế nào tiến công lên đường hoặc là ven đường làm sao có thể đem tháp phòng ngự cho thoái thác chuyện này bọn hắn một khi nghiên cứu thảo luận hoàn tất liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất khởi xướng tiến công với lại cũng có thể đem tháp phòng ngự cho thoái thác trước mắt la nhất minh đối tượng mình trung đan nói ra chương năm trăm năm mươi ưu thế to lớn phải kết thúc chương năm trăm năm mươi ưu thế to lớn phải kết thúc ngươi bên này phổ thông tháp phòng ngự là cực kỳ trọng yếu cho nên chúng ta t r ư ớ hết đi vào phổ thông đem tháp phòng ngự thoái thác lại tiến đến lên đường thái t h á p t h á p phòng ngự ngươi cảm giác như thế nào t r u n g đ a n vạn r ụ t không có bất kỳ cái gì nghi vấn hắn bên này là sẽ cùng theo tại la nhất minh bên cạnh la nhất minh nói cái gì hắn thì làm cái đó hắn không biết võ lực la nhất minh làm ra bất kỳ quyết định gì hiện tại la nhất minh bên này nệm bước mạnh mẽ bộ pháp đi theo trước mắt bọ ngựa còn có vạn r ụ t đi vào phổ thông bọ ngựa bên này thả ra hẻm núi tiên phong lúc này họ di ẩ n ạ nhìn thấy ba người xuất hiện hắn có chút không dám thủ hộ phổ thông thác phòng ngự hắn hiện tại hy vọng ven đường hai người tổ có thể chạy tới nơi này cạnh xạc mạ nhìn thấy dạng này một màn hai người bọn họ chuẩn bị từ bỏ ven đường tháp phòng ngự kỳ thật bọn hắn làm ra cái lựa chọn này cũng có tính toán của mình bởi vì ủ tị cạ lịch sợ tạ tăng thêm người đá chưa hẳn có thể đem bọn hắn ven đường tháp phòng ngự cho hủy đi nhưng la nhất minh cùng bọn ngựa còn có trung đan cùng nhau xuất thủ trong bọn họ đơn tháp phòng ngự sẽ rơi xuống bọn hắn không thể cược cho nên nhất định phải bảo vệ phổ thông tháp phòng ngự đương hạ lộ hai người tổ lúc đến nơi này hẻm núi tiên phong cũng vừa vừa đụng ra một đầu hiện tại tháp phòng ngự trực tiếp rơi xuống ba phần tư lượng máu chính đáng la nhất minh muốn đòn công kích bình thường tháp phòng ngự thời điểm các mã bên này đại chiêu tăng thêm quy kỹ năng liền đánh vào la nhất minh trên thân để vận lượng máu kịch liệt hạ xuống la nhất minh sử dụng b ầ n sau này có chút thối lui v à n rụt bên này cũng không dám tùy ý t i ế n công t h á p phòng ngự c ạ i xạ bên này còn có đại chiêu vạn nhất hắn mang theo họ di ẩn nạ e kỹ năng đi vào bọn hắn bên cạnh lời nói đoán chừng bọn hắn sẽ trực tiếp bị họ di ẩn nạ đánh bay đến lúc đó c á i xạ liền có thể tiến hành thu hoạch đây là tất cả mọi người chuyện không muốn thấy la nhất minh một mực dặn đi dặn lại làm cho tất cả mọi người đều chú ý cẩn thận la nhất minh nhìn xem ma lạt mở lxg nói ra ta nhất định phải trở lại lên đường ngươi cũng phát hiện hiện tại phổ thông tháp phòng ngự đ ấ y không xong g i a lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì câu nói này sau khi nói xong trước mặt ma lạc mở l ờ ít g ờ cũng mang tính tượng trưng để la nhất minh trở về hắn ở chính giữa đường trợ giúp tự mình trung đan liền có thể dù sao vạ n dụt còn tính là một cái tay dài anh hùng với lại ủ u tị bên kia cũng tại tiến công ven đường tháp phòng ngự hắn cũng không tin cả x ã bên này sẽ không trở lại b ê n đường nếu như không quay về vậy hắn chờ một chốc lát liền sẽ đi hướng lên đường trợ giúp la nhất minh vẩn thoái tháp phòng ngự đến lúc đó trên dưới hai đường tháp phòng ngự bứt bỏ coi như phổ thông tháp phòng ngự sừng sững không ngã lại có tác dụng gì chứ cuối cùng giá khu tầm mắt đều sẽ mất đi ngay tại lúc này họ đi ân n ạ đối với xạ còn có thiên khải giả thuyết nói các ngươi đi vào ta phổ thông ta cực kỳ càng tạ nhưng các ngươi ven đường cũng muốn quản một chút bây giờ đi về a dù sao la nhất m ì n h đều đã không ở chính giữa đường ta một người đối kháng hai người tuy có chút cố hết sức nhưng sẽ không bị vượt tháp cài xạ bồi hồi một lát sau cũng lặng yên không tiếng động rời đi hai người bọn họ trở lại ven đường tháp phòng ngự thời điểm gặp được tự mình tháp phòng ngự lại bị đánh rất, rất nhiều lượng máu những n à y lượng máu đều là bọn hắn từng giờ từng phút bảo vệ nhưng một chuyến phổ thông trợ giúp liền để bọn hắn giai đoạn trước ưu thế không còn sót lại chút gì u gì là muốn đem tháp phòng ngự cho hủy đi nhưng hắn nhìn thấy người đá đã, đã rút lui nếu như hắn tiếp tục c ư ơ n g ép hủy đi cái này tháp phòng ngự hắn sẽ chết hiện tại ưu ti trên thân là có người đầu b ằ n g thân với lại bị kẻ toa giết chết về sau cũng sẽ để xạ đạt được đại lượng tiền thưởng u di sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn thật vất vả đạt được một chút ưu thế tuyệt không thể khiến cái này tiền thưởng bị kẻ toa đạt được bởi vì xạ một khi đem hắn chem giết liền có thể về nhà ra trang bị đến lúc đó bọn hắn song phương ưu thế liền sẽ không đặc biệt lớn. t r ư n g năm trăm năm mươi mốt làm cho người khó xử đặc s á t tuyệt l u ô n nha t r ư n g năm trăm năm mươi mốt làm cho người khó xử đặc s á t tuyệt l u ô n nha hiện tại rg chiến đội bên này chỉ nói một câu cái tia chính là ổn định lại nhìn xem có thể hay không kéo dài một đoạn thời gian các loại chó sồm bên này phát dụng chỉ cần chó sồm đến mười một cấp điểm hai lần đại t r i ê u nó liền có thể tùy ý cắt đối diện bởi vì lúc kia trang bị đi lên đại t r i ê u tổn thương còn có thời gian cù n đ ầ u cũng đi lên la nhất minh nhìn bên này lấy ma lạt mlxg ờ ít cùng uzi nói ra hai vị các ngươi muốn đánh vỡ dạng này cục cảnh sát ta là có thể xem minh bạch nhưng bây giờ trọng yếu nhất không phải đánh vỡ thế cục mà là chúng ta muốn ổn định lại hiện tại phát dục chỉ có chúng ta ổn định lại mới có thể tìm cơ hội đ á n g người nghe được về sau cũng đối với la nhất minh nói ra ý nghĩ của mình bọn hắn muốn xâm lấn e g chiến đội bên này ra khu bởi vì trong mắt bọn họ chỉ cần xâm lấn ra khu e g chiến đội khẳng định sẽ mệt mỏi phòng thủ đến lúc đó online binh tuyến liền sẽ không không chút kiên kỵ ăn bọn hắn liền có thể dùng tốc độ cực nhanh khởi xướng tiến công liền tại lúc này trước mặt la nhất minh lắc đầu những người này suy nghĩ trong lòng hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì nhưng bọn hắn phải c h ẳ n g có thể biến thành hành động đâu với lại xâm lấn đối diện g i a khu một khi bị n h ầ m vào lời nói bọn hắn giai đoạn trước tạo nên tất cả ưu thế đều sẽ biến mất không thấy gì nữa đối diện g i a khu e z g chiến đội trợ giúp tốc độ khẳng định lại so với la nhất minh bên này m ò hơn rất nhiều đây cũng chính là la nhất minh cự tuyệt những người này ý nghĩ la nhất minh để bọn hắn thành thành thật thật phát dụng hiện tại kinh tế t r ê n lệch là một ngàn rưỡi nếu như tại phát d ụ n ba đến năm phút kinh tế có thể kéo đến hai ngàn hoặc là hai nghìn năm trăm lời nói bọn hắn đến lúc đó tái phát lên tiến công la nhất minh là sẽ không ngăn trở bởi vì cho đến lúc đó bọn hắn liền đã có nhất định ưu thế la nhất minh sau khi nói xong tiếp tục chằm chằm vào trước mặt ma lạt mờ lợi í c g dù sao mang tiết tấu là đánh giá sự tình la nhất minh chỉ cần đem ma lạt mờ lợi í c g cho trấn an được liền có thể hiện tại ma lạt mờ lợi í c g cũng chuẩn bị thành thành thật thật phát dục một cái hắn sẽ đem lam b ờ uff giao cho tự mình trung đan và r u ộ t hắn cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp la nhất minh bình còn có b ạ r u ộ t sáng tạo ưu thế điểm này trước mặt hai người không cần lo lắng khi hắn sau khi nói xong song p ư ơ n g thế cục lại một lần tiến vào bình tĩnh khán giả có chút nhìn không được bọn hắn muốn nhìn chính là đặc sắc tuyệt luân chiến đấu căn bản cũng không phải là loại này hiện tại đông đảo giải thích thấy được thế cục cải biến cũng phát hiện đông đảo người xem có chút không muốn xem giải thích bên này cũng là giảm mấy cái cho cười muốn e m bầu không khí hỏa hoãn một cái trước mặt những ngày người xem nghe được giải thích bên này nói chuyện hiếm bọn hắn lại khẽ lắc đầu bọn hắn biết giải thích ý nghĩ là cái gì nhưng những người này không có tiếp tục quan sát ý nghĩ chủ sự phương bên này đứng dậy bọn hắn thật vất v ả tổ chức anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái tuyệt đối không thể khiến cái này người xem rời đi nếu như người xem rời đi bọn hắn sẽ mất đi rất nhiều tiền tài lại nói cái nào một trận tranh tài không có bình thản kỳ đâu chẳng lẽ những này người xem cho tới nay nhìn đều là đặc sắc tuyệt luân đoàn chiến sao trước mặt những này chủ sự phương nhanh chóng tranh đoạt giải thích trong tay mỹ t ổ phồn đối đông đảo khán giả nói ra chư vị các ngươi nên hào h ả o suy nghĩ một chút nếu như các ngươi rời khỏi nơi này sẽ tao nộ đến cái gì sẽ hay không làm cho tất cả mọi người khó xử chỉ có các ngươi suy nghĩ minh bạch việc này mới có thể tiếp tục quan sát x u n g dưới nếu như các ngươi nghĩ không hiểu lời nói ta bên này sẽ không lại cùng các người câu thông ta nghĩ các ngươi đều là người vô cùng thông minh trước mặt những này người xem nghe cũng là như lọt vào trong sương mù bất quá người này là anh hùng liên minh chủ sự phương cũng là người phụ trách bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là muốn cho người này một chút mặt mũi đã tên này người phụ trách muốn cho bọn hắn tiếp tục quan sát một đoạn thời gian bọn hắn ngay ở chỗ này quan sát tức là nói là dạng này khán giả ở trong lòng đối với trận đấu này vẫn là mười phần mong đợi chương năm trăm năm mươi hai hậu kỳ đoàn chiến không cách nào không chế nếu như hậu kỳ đoàn chiến những n à y chú ý không hài lòng bọn hắn hoàn toàn có thể phất phất tay cứ thế mà đi giải thích cũng không có nghĩ đến chủ sự phương dăm ba câu liền đem những n à y người xem cho lừa gạt xuống tới xem ra vẫn là chủ sự phương có năng lực hiện tại đông đảo phan hâm mộ an tâm nhìn xem tranh tài chủ sự phương bên này cũng lợi dụng lấy nội bộ giọng nói cùng la nhất minh còn có sgg chiến đội biểu đạt phía bên mình ý nghĩ hắn hy vọng cái này hai cái chiến đội có thể mở ra một trận đoàn chiến trước ổn định phía ngoài những cái kia người hái mộ la nhất minh cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn đội thiên đối địa đối không khí không có bất kỳ cái gì một người có thể làm cho la nhất minh tán thành la nhất minh đối với mình có đầy đủ lòng tin từ nhỏ đến lớn hắn cũng không phải là loại kia không có cốt khí người với lại la nhất minh bên này là có mình một bộ quá trình hắn không có khả năng đi vì người khác lưu lượng đến cải biến mình bên này chiến thuật liền xem như chủ sử phương cũng không có dạng này tư cách lúc này ma lạt m ở lờ i ít vờ mấy người cũng phát hiện la nhất minh căn bản cũng không phản ứng chủ sử phương hiện tại bọn hắn cũng lấy la nhất minh cầm đầu ngay cả con mắt cũng không cho chủ sử phương bọn hắn liền an ồn phát dụng chủ sự phương nhìn bên này lấy song phương căn bản cũng không nghe bọn hắn lời nói bọn hắn mặt mo đỏ bừng bởi vì người phụ trách không có khả năng tự mình tiến đến đấu trường thượng cùng những nghề nghiệp này tuyển thủ c â u t h ô n g đây chính là để cho người ta chuyện khó khăn nhất hiện tại la nhất minh thuận thuận lợi lợi đem thời gian kéo dài đến mười bốn phút đồng hồ la nhất minh bên này cũng đối với tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị tiểu long đã đổi mới các người đi theo ta thời gian lâu như vậy nên biết ta ý tưởng chân ta câu nói này sau khi nói xong la nhất minh bên này cũng gắt gao chằm chằm vào những người ở trước mắt ý hắn cầu liền là dẫn theo tất cả mọi người tiến công tiểu long với lại muốn tại tiểu l o n g châu khai tiệp thượng đoàn chiến kỳ thật la nhất minh chờ đợi trận này đoàn chiến đã đợi thời gian khá lâu nếu như những người trước mắt này còn không đi theo la nhất minh vậy hắn liền mình tiến đến la nhất minh tin tưởng ma lạt mlxg cuối cùng khẳng định sẽ cùng theo hắn hắn tin tưởng ma lạt mlxg là sẽ nghĩ tới mình dụng tâm lương khổ hiện tại ma lạt mlxg nhìn xem trung đan b ạ ruột cũng nhìn xem u dị xạ thủ một mình hắn nếu như mang ba cái xạ thủ tiến công tiểu long lời nói là tuyệt đối không được phụ trợ bên này khẳng định phải đến bởi vì phụ trợ người đã là có được đại chiêu vạn nhất e r g chiến đội bên này muốn đối bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công bọn hắn người đã là có thể sớm lập đoàn lúc này la nhất minh cũng đem tất cả mọi người tụ tập đến tiểu lòng khanh phụ cận hiện tại long trong hầm đầu này thủy long tràn ngập nguy hiểm e r g chiến đội bên này cũng phản ứng đi qua bọn hắn chuẩn bị toàn bộ đi hướng xuống đường bên này bọn hắn tuyệt đối không thể để la nhất minh không chút kiên tị đem con tiểu long này cho đạt được nếu như đạt được la nhất minh bên này liền là hai đầu tiểu long đây là tuyệt đối không được kỳ thật song phương bên này vấn đề cơ bản đều xoắn suýt tại la nhất minh trên thân nếu như la nhất minh cái này một thanh v n t có thể tại tiểu long khanh phụ cận đem chính mình thao tác phát huy ra cái kia la nhất minh liền có thể lấy được b u ồ n c h à n g đoàn chiến thắng lợi nếu như la nhất minh bên này không thể đem mình thao tác đánh đi ra với lại tổn thương phi thường t h ấ p l ờ i nói đa d ì ủ đều có thể gọi v n t cho chém giết ma lạc m ở l ờ i ít g ờ cùng ủ d ì đối la nhất minh nói ra ngài hiện tại vẫn là suy nghĩ một cái con tiểu long này chúng ta là hiện tại đánh vẫn là chờ sg chiến đội bên này đến về sau lại tiến hành tiến công la nhất minh không có phản ứng dưới tay mình những người này trực tiếp liền tiến công lấy đầu này thuỷ long trong mắt hắn không có chuyện gì là mình không thể đem không đến t r ư ớ c đem thủy long cầm vào tay về sau đến tiếp sau vấn đề đang nói đi la nhất minh bên này thuần thục liền đem thủy long cho cầm tại mình trong tay e giờ gờ chiến đội bên này vừa mới đến nhà bọn hắn thượng đan đ ã dì ủ còn có đánh giã chó s u ồ n g chương năm trăm năm m đem nó đánh giết trong nháy mắt bỏ mình chương năm trăm năm m đem nó đánh giết trong nháy mắt bỏ mình muốn đem la nhất minh mình còn có ưu ti c ạ l ị sở tại trò chép giết bất quá trung đan vạn rút trong nháy mắt liền giao ra mình đại chiêu khống chế được chó x u ồ mà lại là tại tầm mắt điểm mù k h ô n g chế lại hiện tại chó sồn bất kể như thế nào tiến công đều khó có khả năng chạm đến la nhất minh chiến đội bên này ba tên xạ thủ đạ di ủ nhìn không được giao ra mình chạy nhanh hắn muốn chém giết một tên xạ thủ bởi vì chỉ cần hắn giết chết một người hắn liền sẽ có được hết nộ đến lúc đó hắn liền có thể lăn lên tuyết cầu liên tiếp dùng mình búa chém vào đông đảo anh hùng e r g chiến đội bên này họ thì ẩn nạ cũng đem e kỹ năng giao cho đạ di ủ chỉ cần đạ di ủ bên này vào đống người bên trong hắn liền có thể phóng xuất ra mình đại chiêu bên đường hai người tổ xạ cùng cặp mạ bên này cũng đang nóng nảy chờ đợi la nhất minh chiến đội bên này người đá còn có bọ ngựa cũng chuẩn bị trợ giúp la nhất minh người đá giao ra mình đại chiêu cũng đánh tới etg chiến đội bên này xạ thủ cải xạ hắn đối la nhất minh nói ra ngài vần vì sao chậm chạp còn không tiến công đâu chẳng lẽ là ta cho cơ hội không được sao nói xong câu đó về sau bên bên này giao ra mình đại chiêu còn có quy kỹ năng tiến hành nhận thân lợi dụng rách nát hút máu b ả n tóm tắt cải xạ về sau đem hắn ổn định ở trên tường cũng lợi dụng mình e kỹ năng kết xù chân t ự tổn thương đem i xạ đánh lên nửa ống máu cắt mã nhìn bên này đến tự mình anh hùng hết lượng cấp tốc giảm xuống hắn cũng giao ra mình đại chiêu cùng e kỹ năng tăng lên hộ thuẫn cải xạ cũng giao ra thoáng hiện bỏ trốn mất dạng bất quá hắn tại chạy trốn thời điểm cũng giao ra quy kỹ năng cùng vê đ ú c kỹ năng đánh vào bên trên thân la nhất minh trạng thái mặc dù nói có chút không tốt nhưng hắn c o i ẩn thân với lại hắn bên này còn có bọ ngựa bảo hộ la nhất minh không e ngại bất luận người nào đường tắt nhưng ma l ạ t mở l ờ i ít g ờ nhìn thấy c á i x ạ thoáng hiện về sau cũng giao ra mình đại chiêu lợi dụng e kỹ năng bổ nhào vào c á i x ạ bên cạnh lúc này các xã lợi dụng đại chiêu lại lần nữa quanh co đến bên bên người hắn lợi dụng e kỹ năng ẩn thân mê hoặc la nhất minh tầm mắt trực tiếp đánh ra hai phát đòn công kích bình thường đem chính mình bị động cho đánh nổ với bên này lượng máu chỉ còn lại có hơn ba trăm la nhất minh không thể hăng chiến sợ là nếu như tiếp tục nữa lại sẽ xuất l o ạ n gì giao ra quy kỹ năng tiến vào ẩn thân trạng thái về sau trực tiếp liền chạy tới cả lì sợ tạ bên cạnh làm hắn không nghĩ tới chính là các lì sợ tạ giao ra mình đại chiêu người đ ã trở lại bên cạnh hắn biến thành một đạo năng lượng cầu lại lần nữa đánh bay trước mặt cái xạ lúc này các xạ cảm thấy mình căn bản là sống không lâu hắn liều chết chuyển v ậ n khả tạp toa đầu người vẫn là để cả lịch sử tạ cho đạt được đa d ì ủ bên này lợi dụng q uy kỹ năng cùng vê đ ú t kỹ năng toàn bộ đều đánh vào v ầ n trên thân giao ra đại chiêu trực tiếp liền đem vần cho đánh chết e g i ờ vơ chiến đội họ g ì ẩn nạ cũng giao ra mình đại chiêu bọ ngựa còn có trung đan vạn rụt bị đại chiêu đánh bay nhốt lại cùng một chỗ đ ạ d ì ủ bên này đòn công kích m ì n h t ừ dưới bọ ngựa vừa định để đại chiêu vô xuống thời điểm lại phát hiện bọ ngựa giao ra mình đại chiêu trực tiếp thoát ly tầm mắt của chính mình hắn đại chiêu không có vỗ xuống đa dị ủ trong lòng tức giận không thôi hắn chằm chằ hắn cũng không tin vạ n rụt có được ấn thân khi hắn công kích về sau cũng sẽ vì r ù cho chết é m i bất quá bọn ngựa lợi dụng tứ c ô vô thân đem đạ di ủ cho chết é m i hiện tại la nhất minh chiến đội bên này còn lại đạ di ủ còn có ven đường hai người tổ e g i ờ gờ chiến đội bên này còn lại h ó gì ẩn nạ còn có phụ trợ các mạ n g cùng đánh giá cho sổm ồ y thật cho s ồ n hẳn là trước tiên tử vong bởi vì hắn phải dùng mạng của mình đổi đi la nhất minh chiến đội bên này xạ thủ nhưng hắn vừa định nào thời điểm liền bị người không chế tại bên ngoài chính hắn cũng không thể tránh được không có cách nào chó sồm bên này muốn cho tự mình tuyển thủ rút lui bằng không liền cần quay chung quanh bụi cỏ đi chiến đấu t r ư n g năm trăm năm mươi bốn ư ớ c suối phục sinh bốn con rồng nhỏ chơi như thế nào t r ư n g năm trăm năm mươi bốn ư ớ c suối phục sinh bốn con rồng nhỏ chơi như thế nào trước mặt chó sồm ngơ ngác đối hiện trường những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra các ngươi nghĩ như thế nào hoặc là liền đến đến tam giác bụi cỏ nơi này chiến đấu ta có thể đột tiến bọn hắn bằng không liền cần rút lui bởi vì ta không có đại chiêu ta liền không có biện pháp đột tiến e giờ cơ chiến đội bên này muốn toàn bộ đều rút lui nhưng bây giờ la nhất minh sao có thể có thể làm cho bọn hắn thoát ly mình tầm mắt đâu la nhất minh thật vất vả dùng tiểu long câu dẫn bọn hắn tới đây đoàn chiến đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội tốt chỉ cần đem tiêu phí chiến đội cho đoàn diện bọn hắn liền có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi với lại ưu thế của bọn hắn cũng sẽ dần dần mở rộng đến lúc đó phổ thông nhị thắp cũng sẽ bị bọn hắn hủy đi la nhất minh bên này ngơ ngác nhìn qua tất cả mọi người cảm thấy có dự định hắn đối bọ ngự còn có ven đường hai người tổ nói ra các ngươi cấp tốc tiến công tuyệt đối không thể để cho chó sồm tiến vào bụi cỏ bởi vì hắn một khi đi vào các linh sợ tạ có lẽ sẽ bị chó sổm cho c h é m giết ưu dị bên này gật gật đầu trong tay hắn mặc dù có trị liệu thuật nhưng chó sổm tổn thương phi thường bạo t ạ c phụ trợ người đá trong tay căn bản cũng không có suy yếu trước đó suy yếu giao cho đạ dị ụ lúc này các linh sợ tạ nên là một cái tứ c ô vô thân trạng thái hiện tại bọn ngựa còn có cuối cùng một đoạn đại chiêu có thể ẩn thân tay hắn lên lao rơi đem đại chiêu cho thả ra ngoài về sau lợi dụng mình quy kỹ năng trực tiếp liền đem chó sổm cho đánh cho tàn phế máu cũng lợi dụng v đúc kỹ năng giảm tốc độ chó sổm về sau đánh ra mình một phương đòn công kích bình thường cạ lịt sở tạ thấy thế ném ra mình trường m â u cũng chính là quy kỹ năng sau đó nhấn dưới e kỹ năng đem trường m â u xé rách về sau c h o s u n không h i ể u thấu bỏ mình tại nơi này đỏ xanh s o n g bờ uff toàn bộ đều giao cho cụ ly tư tháp cùng chó con có ưu thế hắn liền có thể không chút kiên kỵ nào vào đối ứng mặt bởi vì đối diện nó gì ẩn nạ đã không có bao nhiêu kỹ năng người đá hiện tại không quan tâm một mực bảo hộ tại cạ lịt sở tạ bên cạnh chỉ cần u z i tiến lên một bước hắn liền sẽ đi theo u di bên này đem e g g chiến đổi tất cả mọi người chém giết về sau hắn phủi tay đối la nhất minh nói ra may mắn không làm đ ủ ợ bệnh ngươi cũng thấy đấy những người này toàn bộ đều đã chết tại nơi này chúng ta hoàn toàn có thể đem phổ thông tháp phòng ngự cho thoái thác la nhất minh cũng đốt tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp bà bay hắn rốt cục nhìn thấy mặt này hắn tin tưởng tại mình dẫn dắt phía dưới e rờ gờ chiến đội cũng đánh không lại mình la nhất minh bên này chỉ vào đối diện phổ thông tháp phòng ngự làm cho tất cả mọi người đều t i ế n công toà này tháp phòng ngự tại la nhất minh chỉ huy g i ớ i cũng lặng yên bị đánh bạo la nhất minh bên này cũng làm cho hữu dị xâm lấn ra khu bọ ngựa trực tiếp liền tiến vào đến nửa bộ phận trên ra khu các n g h sợ t ạ bên này tiến vào nửa phần dưới ra khu điên cuồng x o á t giã khi bọn hắn x o á t xong sau còn để lại tầm mắt muốn giám sát đối diện chó sồn độc t ĩ n h bởi vì chó sồn mới là mang tiết ấu điểm chỉ cần chó sồn bên này bị bọn hắn gắt gao nhằm vào sư tử chó liền không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì lúc này la nhất minh cũng từ trong suối nước phục sinh hắn mang theo còn lại ba người đem tự mình giã khu cho quét sạch chống không hiện tại người xem cùng tỷ nói kiệt phi thường hy vọng la nhất minh có thể lấy được thắng lợi chủ sự phương bên này căn bản cũng không lo lắng bởi vì la nhất minh trong trận đấu này chỗ vận dụng đến hình thức cùng trước đó cùng đại ma vương chiến đấu căn bản cũng không một dạng nói cách khác la nhất minh lâm thời cải biến tiết đấu nếu không la nhất minh không có khả năng dùng nhanh như vậy tốc độ tiến công với lại la nhất minh cũng không có khả năng lợi dụng tiểu long đi bước đoàn kỳ thật e rờ gờ chiến đội bên này nếu như từ bỏ con tiểu long này lời nói có lẽ còn có thể còn sống đáng tiếc bọn hắn căn bản liền không nghĩ từ bỏ dù sao đây là một đầu thủy long với lại trước đó cũng là thủy long nếu để cho la nhất minh tụ tập bốn con rồng nhỏ lời nói bọn hắn bên này liền sẽ lớn mạnh tự thân thế lực với lại bọn hắn sẽ liên tục không ngừng hồi máu Trưng 555, thoát ly chiến 555, ly đấu, giữa một ắ mắt t Trưng thoát mà mà m đợi đấu, đợi chiến giữa A. A. 555, ly khi thoát ly chiến đấu hồi máu số lượng nhưng so sánh của n g đồ mau hơn rất nhiều la nhất minh bên này muốn tại b ạ d ồ n g nạt họ xử chế làm một chút tầm mắt bởi vì hắn bọn hắn muốn thoái thác phổ thông cao điểm nên là cần b ạ d ồ n g nạt họ b ấ t quá cho sổm đại chiêu làm lạnh thời gian nhanh vô cùng hắn vừa mới chết xong sau cũng chỉ còn lại có ba mươi giây làm lạnh thời gian từ trong suối nước sau khi đi ra đại chiêu liền đã khôi phục cho sổm chúng đem vạn ta lần thấy được vạn ruột đang tại cầm lá nhất minh chiến đội lamruff người nếu muốn tìm nga là tư phiền thức người tự mình tiến đến liền có thể chó sồn bên này mở ra u mộng tăng tốc mình tốc độ di chuyển lần nữa mở ra đại chiều trực tiếp từ đó đường tới đến lamruff phụ cận thấy được vạn ruột bên này đang tại tiến công lamruff trong lòng của hắn may mắn vô cùng hắn rốt cục bắt lấy vạn rút hắn bên này lộ ra hệ liệt ánh mắt trực tiếp liền nhào về phía vạn rút trên không trung thả ra ép kỹ năng đem vạn rút gắt gao k h ô n g chế ở chỗ này về sau lợi dụng lấy quy kỹ năng tiến công vạn rút cũng giao ra mình đại chiêu bởi vì hắn trên đầu thật sớm liền xuất hiện dấu chấm than hắn biết chó sồm sẽ t ớ i cho nên hắn tập trung tinh thần nhưng làm hắn đại chiêu thả ra ngoài thời điểm chó sồm bên này lại lợi dụng mình vết đốt kỹ năng miễn dịch đại chiêu k h ô n g chế hắn lợi dụng đòn công kích bình thường bạo kích đem vạn r t cho chép giết la nhất minh không nghĩ tới tự mình trung đan vậy mà lại tại tự mình g ã trong v la nhất minh thật dài thở dài một tiếng kỹ thô nhìn trước mắt những người này đối thủ thi cùng ma lạc mở l ờ i í t gở nói ra hai vị các ngươi đến cùng là như thế nào chằm chằm vào tầm mắt lại là như thế nào làm kỳ thật làm tầm mắt chuyện này la nhất minh thật đúng là bán trách không đến hai người kia bởi vì tầm mắt là phụ trợ cần làm phụ trợ không làm tầm mắt cùng bọn hắn hai người lại có quan hệ thế nào đâu la nhất minh muốn đem chuyện này đội lên bọn hắn trên đầu bao nhiêu l a có chút không thực tế la nhất minh đ ố i trước mắt người đã nói đến nhớ kỹ rã trong vùng sự nghiệp nhất định phải làm người đá k h ẽ gật đầu liền tại lúc này trước mặt ma lạt mở lưỡi vờ cũng thuận tay đem lam vở uff cầm trong tay hắn muốn tìm được chó sồn nhưng chó sồn bên này chém giết s o n g vạn rút sâu đã sớm rời đi nơi đây người bình thường muốn tìm được hắn là phi thường chật vật chó sồn bên này đối t ự mình những n à y tuyển thủ nói ra thế nào ta nói chém giết vạn rút ta liền có thể đem hắn chém giết các ngươi trước đó còn chưa tin hiện tại có tin tưởng hay không những người này nghe được về sau ha ha phá lên cười hiện tại la nhất m ì n h chiến đội bên này là bốn người bọn hắn là năm người mặc dù nói chó sồn không có đại chiêu nhưng hắn có được tổn thương cũng có được t h á n g hiện hoàn toàn có thể lợi dụng t h á n g hiện tiến hành n ộ i t i ế n cho nên bọn hắn có thể mở ra một đợt đ o ằ n chiến đông đảo kiệt nói âm vang mạnh mẽ nói chư vị ta không biết lá nhất minh bên này là nghĩ như thế nào nhưng bọn hắn đã rơi mất một tên trung đan đoán chừng erg chiến đội sẽ m u ố n chiếm lấy tài nguyên hoặc là mở ra đ o ằ n chiến để cho chúng ta rửa mắt mà đ ợ i à. đông đảo người xem cũng gãi đầu của mình bọn hắn bây giờ muốn để erg chiến đội trực tiếp thua trận tranh tài bởi vì bọn họ nhìn lá nhất minh tranh tài liền là một loại hưởng thụ tại trái lại e g tiểu bên này đánh liền là một b ằ n loại e z g chiến đội huấn luyện viên không nghĩ tới tự mình chiến đội vậy mà không nhận tuyển thủ chuyên nghiệp còn có đông đảo người xem c h o thấy hắn muốn giải thích một cái nhưng hắn phát hiện tự mình tuyển thủ đang tại đối kháng tranh tài nếu như hắn hiện tại giải thích lời nói khẳng định sẽ để cho những n à y đám tuyển thủ lo lắng đánh không tốt trò chơi những n à y tuyển thủ hiện tại hay là tại thế yếu một phương cho nên hắn nhất định phải ẩn nhẫn một đoạn thời gian các loại trận này trò chơi kết thúc về sau hắn tự mình tìm những n à y người xem đi tìm hiểu một chút tình huống chương năm trăm năm mươi sáu ezg ý đồ hắn thật có thể tính toán đến a chương năm trăm năm mươi sáu e rg ý đồ hắn thật có thể tính toán đến a vì cái gì không coi trọng bọn hắn chẳng lẽ cũng bởi vì la nhất minh bên này có được quan g họa sao lúc này la nhất minh cho ma lạc mlg cùng u di hạ một đạo mệnh lệnh cái kia chính là không tham gia đoàn mặc kệ e rg bên này như thế nào bức bách bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không tiến hành đoàn chiến chỉ có dạng này mới có thể ổn định lại phía bên mình như thế kỳ thật la nhất minh hoàn toàn có thể liều mạng nhà bọn hắn bốn người đối kháng e rg chiến đội năm người cũng không phải không có cơ hội thắng lợi chỉ là la nhất minh muốn làm gì chắc đó chỉ thế thôi ma lạc mlg bọn người nhìn xem la nhất minh ánh mắt có một chút sùng bái nếu như la nhất minh để bọn hắn lập đoàn lời nói bọn hắn cũng sẽ nghe theo la nhất minh phân phó bất quá trong lòng khẳng định là sẽ đánh giá thấp hiện bây giờ la nhất minh cũng cười lạnh một tiếng bởi vì hắn phát hiện e z g chiến đội bên này căn bản cũng không muốn khởi xướng tiến công la nhất minh cũng không biết vì cái gì e z g chiến đội tất cả mọi người đều tụ tập đến đại l o n g khanh phụ cận chẳng lẽ con này chiến đội muốn đánh đầu này b ạ d ồ n g nạt họ không thành la nhất minh đối ma lạc mlg nói ra bạn rồng nạt họ bên kia tầm mắt bố trí thế nào chúng ta thực sự không muốn đánh bằng chiến nhưng bọn hắn nếu muốn đ ố i bạn rồng nạt họ động thủ động ư ớ c chúng ta cũng không phải ăn chay ngươi tốt nhất suy nghĩ một cái ma lạt ml ờ ờ ít vợ trực tiếp liền dùng dò xét chiếu tầm mắt nhìn một chút phát hiện đại lòng khanh không có người hiện tại rg chiến đội bên này cũng tới đến trên dưới hai đường bọn hắn đem la nhất minh một tháp toàn bộ đều cho hủy đi nhưng bọn hắn không có hủy đi nhị tháp bởi vì la nhất minh chiến đội đã sớm phản ứng lại hiện tại la nhất minh nhìn qua tự mình bạn r u ộ phục sinh thời gian có chút nóng nảy bởi vì hắn còn có hai mươi giây thời gian phục sinh nhưng bây giờ b ạ r ồ n g nạt họ đã đổi mới nếu như e g g chiến đội bên này nắm chặt thời gian đi đánh b ạ r ồ n g nạt họ lời nói la nhất minh nhất định phải cưỡng ép lập đoàn đến lúc đó thắng thua cũng không phải là la nhất minh có thể khống chế có lẽ liền nghe trời tự mệnh thượng một thanh đoàn chiến la nhất minh đêm tối săn đầu đánh ra siêu cao bộc phát mặc dù cuối cùng tử vong nhưng hắn đã đem vần dư ôn phát huy đến t ự c điểm coi như hắn không chết vong hắn cũng sẽ rời đi chiến trường trở lại trong suối nước lúc này e g g chiến đội trung đan đối tượng đan còn có đánh ra nói ra hai người các ngươi hiện tại trạng thái đều phi thường có thể chứ chúng ta đánh đầu này b ạ dòng nạt họ lời nói hai vị có thể hay không gánh bắt b ạ dòng nạt họ tổn thương họ gì ấ n nạ chờ đợi thượng đan cùng đánh giá hồi phục nhưng mà ven đường hai người tổ lại không chút nào tồn tại cảm cái x ã bên này tổn thương nói thế nào cũng là phi thường cao với lại hắn còn có phụ trợ thiên c ơ giả húng chi thiên c ơ giả ra một cái làm nổi lại ra một cái lư u hương cái này hai kiện trang bị hoàn toàn có thể mang đến cho hắn siêu cao tổn thương k h i thật hắn bây giờ muốn đem vạ dòng nạt họ cho đánh dụ chỉ cần có người có thể gánh vác tổn thương liền có thể đa di ủ bên này ra chính là thuật điện cho nên hắn khiêm tổn thương là hoàn toàn không có vấn đề đa di ủ đối những người ở trước mắt nói ra chư vị ta không có vấn đề chỉ cần chó sồn bên này có trừng trị lời nói chúng ta hoàn toàn có thể mở ra đầu này bạn rồng nạt họ đến lúc đó chúng ta đạt được bạn rồng nạt họ b uff lật bàn quá khứ ở trong tầm tay e g v chiến đội nghị luận hồi lâu sau rốt cục tại 20 phút 17 giây thời điểm làm xuống quyết định bọn hắn nhất định phải đánh cho đến đầu này bạn rồng nạt họ bọn hắn tất cả mọi người từ đó đường tới đến đường sông lại tới đại long khanh phụ cận Bất Nhất quá La nhất Minh chứ i đội tại chiến đội ý đồ. La nhất Minh không kiểm nghĩ nhiều, đối ế n đường sông Bọn hắn Nhất không nghĩ được được đồ. tầm mắt. thấy EZG Chô có ý La kịp vì chúng ò n cùng n có lạc ma MLXG m tự ì phụ Chư trợ ra. nói vị, ta không thể chờ trung đan v à rụt e z g chiến đội bên này muốn đánh đầu này b ạ rồng nạt họ nhưng chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ đầu này b ạ rồng nạt họ ba người này nhao nhao đi vào l a nhất minh bên cạnh bọn hắn sử dụng anh hùng bảo hộ lấy bệnh mặc dù nói giữa sân hai cái xạ thủ một cái phụ trợ nhưng hai cái này xạ thủ chuyển vận vẫn là rất cường đại chương năm trăm năm mươi bảy cái khác chiến thuật đặc biệt e ngại chương năm trăm năm mươi bảy cái k h á c chiến thuật đặc biệt e ngại người đá một ngựa đi đầu khuôn mặt đùi c ỏ phát hiện đùi c ỏ không có người hắn mới dám để tự mình hai tên xạ thủ tiến vào nơi này đến bọ ngựa bên này cũng đang chuẩn bị lấy cướp đoạt đầu này v rồng nạt họ trước mặt bọ ngựa đối la nhất minh nói ra người yên tâm đi đầu này v rồng nạt họ e rờ g chiến đội khẳng định lấy không được nếu như bọn hắn có thể cầm tới ta lập tức bỏ quyền tuyệt sẽ không tiếp tục tại anh hùng liên minh đấu trường bên trong xuất hiện la nhất minh để ma lạt ml xg không cần lập xuống quân lệnh trạng lại nói h ắ n không có trách cừ ma lạt ml xg ý tứ coi như đầu này b ạ r ồ n g nạt họ bị mất la nhất minh chiến đội bên này cũng có thể lấy được tranh tài thắng lợi la nhất minh không lo lắng chút nào lại nói thanh này liền xem như thua thì phải làm thế nào đây đâu bọn hắn còn có mấy lần tranh tài có thể chiến đấu mạch một thanh tranh tài liền muốn chỉ trích tự mình tuyển thủ đây cũng không phải là la nhất minh muốn làm lúc này rg chiến đội phát hiện la nhất minh bên này vậy mà đi tới b ạ r ồ n g nạt họ phụ cận xem ra song phương tại b ạ r ồ n g nạt họ chỗ khẳng định cũng là có một trận chiến đấu đầu này b ạ r ồ n g nạt họ đoán chừng sẽ không bị tiến công bởi vì song phương đều không có lá cân này Và r ụ lom lom trước đó bọn hắn cảm giác la nhất minh có thực lực lấy được tranh tài thắng lợi nhưng bây giờ nhìn thấy la nhất minh thời điểm cũng cảm giác hắn có chút nhỏ yếu bởi vì sau hai mươi phút bạn rồng nạt họ có thể quyết định rất nhiều chuyện coi như la nhất minh kéo 4.000 hoặc 5.000 kinh tế một con rồng lớn hoàn toàn có thể đem kinh tế đ ự i ngang đến lúc đó song phương liền là thế lực ngang nhau la nhất minh bên này một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt những người này vì sao những n à y người xem không tin mình đâu bất quá đông đảo giải thích còn có chủ sự phương đối những n à y khán giả nói ra chư vị la nhất minh thanh này phải chăng có thể thắng lợi thì thật các ngươi cũng chớ có lo lắng chúng ta nhìn chính là cuối cùng ai có thể tấn cấp đến tổng quyết tái bên trong nghe được chủ sự phương cùng giải thích lời nói những n à y người xem vẫn còn có chút lo lắng b ấ t quá bọn hắn cũng muốn nhìn xem la nhất minh cuối cùng có thể đem tranh tài đánh thành bộ g á n gì g nếu như la nhất minh thật không thể tiến vào đến tổng quyết tái lời nói trước mắt những n à y người xem còn có f a n hâm mộ khẳng định đều sẽ thoát ly la nhất minh con này chiến đội bọn hắn sẽ tán thành e z g con này chiến đội bởi vì f a n hâm mộ đều sẽ tán thành cường giả nhưng không bài trừ có một bộ phận người vẫn là sẽ tán thành la nhất minh nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi giờ này khác này ma lạc mlxg muốn mở ra đoàn chiến dù sao bọn hắn bên này có được người đá chỉ cần đoàn chiến hắn mở ra bọn hắn bên này ưu thế liền sẽ thể hiện đi ra bốn đánh năm bọn hắn cũng sẽ không đặc biệt e ngại la nhất minh bên này lắc đầu nói ra chúng ta nhất định không thể lái đoàn chúng ta chỉ là muốn nhằm vào erg c h i ế n đội chỉ thế thôi không cho bọn hắn đạt được đầu này b ạ rồng nạt họ chính là chúng ta việc cần phải làm có thể kéo riêng một đoạn thời gian liền kéo dài chỉ cần kéo dài đến vạn ruột phục sinh bọn hắn liền tuyệt đối không khả năng đem đầu này b ạ rồng nạt họ cho nắm trong tay c h ư bị minh bạch ta những lời này là ý gì sao những nghề nghiệp này tuyển thủ vẫn cho là la nhất minh là muốn cho bọn hắn lập đoàn nhưng hiện bây giờ lại nghe được một loại cách nói khác bọn hắn có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là nhẹ gật đầu la nhất minh nhìn thấy đám người phi thường nghe mình bọn hắn ngay tại đường sông chỗ bồi ngồi căn bản cũng không hướng phía trước tiến công nhưng mà lúc này s g chiến đội đánh g i ã sư tử cậu cũng phát hiện la nhất minh bên này kế hoạch hắn đ ố i tự mình trung đan còn có xạ thủ nói ra chúng ta nhất định phải đánh dụng đầu này bạ rồng nạt họ bởi vì la nhất minh căn bản cũng không muốn tất đoạn thế là la nhất minh nói ra chương năm trăm năm mươi tám chới ạ n cho cắt mạ thao tác rồi chương năm trăm năm mươi tám chới ạ cho cắt mạ thao tác rồi bọn hắn cũng không muốn đánh bọn hắn chỉ muốn uy hiếp chúng ta một mực kéo dài thời gian các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút ta nếu như chưa bị đồng ý thỉnh cầu của ta chúng ta bây giờ liền mở ra tiến công hình thức so tạp toa trực tiếp liền dùng quy kỹ năng cùng vê đ ố c kỹ năng tiến công bạ rồng nạt họ hắn cũng mặc kệ tự mình những ngày tuyển thủ thích thế nào thế nào ngược lại hắn chính là muốn đạt được đầu này bạ rồng nạt họ l i ê n làm muốn lật bàn ai ngăn cản cũng không tốt dùng ép cờ tờ chiến đội bên này thắp thiết không nhìn bất luận người nào khuyên can tiến công bất quá lúc này ma lạt m ợ lờ ít gợi ọ i người cũng là chừng lớn ánh mắt của mình đã ép cờ tờ chiến đội đã mở ra đầu này bạ rồng nát họ bọn hắn nhất định phải tiếp đoàn chương t r ị chi tiễn hiện tại đã phục sinh đang tại hướng đại long khanh phụ cận chạy đến cho nên bọn hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì đường lui có thể đi la nhất minh bên này cũng thật dài thở dài một tiếng khí thô hắn đối những người ở trước mắt nói ra trư vị trong lòng các ngươi ý nghĩ cùng ý đồ ta đều biết chúng ta trực tiếp mở ra đoàn c h i ế n a để ép cờ chiến đội bên này biết biết rõ chúng ta cường đại noxa chi thủ quay đầu liền nhìn phía la nhất minh bên này thượng đan v ư n cái này anh hùng mặc dù là la nhất minh chơi nhưng hắn bây giờ lại có chút c h ầ n kinh bởi vì vẫn vậy mà ra hai kiện trang bị nếu như lại để cho hắn đem trang bị tăng lên trên diện rộng tại đoàn chiến liền không có người có thể khống chế lại bệnh hắn hy vọng tự mình đánh g i ã r è n g ạ có thể đem vườn trò cắt chết nếu như v ư n một mực không tử vong lời nói bọn hắn cái này s o n g lớn ngực bự long phụ cận đoàn chiến có lẽ sẽ thất bại một khi bạn rồng nạt họ mất đi hoặc là bọn hắn bị đoàn diệt lời nói liền sẽ đứng trước thua trận tranh tài mặc dù nói đây chỉ là trận đầu nhưng bọn hắn không nguyện ý thua trận ạ cạn ạ chi nữ còn có cặt mạ bên này cũng hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương liền ngay cả phổ thông họ di ân n ạ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nhằm vào bình bọn hắn muốn làm liền là đạt được đầu này bạn dòng nạt họ hiện tại la nhất minh chiến đội bên này phụ trợ mạng phật ma quyền sát trưởng chờ đợi tiến công hắn đang đ ợ i một cái cơ hội liền lại ép cờ tờ chiến đội bên này tất cả mọi người tụ tập thời gian chỉ cần những người này ở đây đánh bạn dòng nạt họ thời điểm tụ tập lại một chỗ hắn liền có thể ngăn cơn song giữ chúng đ a n trừng trị chi t i ễ n bên này rốt cục đi ra tự mình cao điểm chỉ cần la nhất minh lại kéo dài một đoạn thời gian là có thể coi như hiện tại l ậ đoàn hắn tại đoàn chiến cuối cùng cũng có thể đổi tới nhưng mà ma l ạ c mờ l ờ i ít g ờ đánh ra ạ c ả xạ kẻ cướp đ o ạ n là chờ đợi mạn phật lập đoàn chính hắn không thể một ngựa đi đầu tiến vào đại long khanh bên trong trừ phi đầu này b ạ rồng nạt họ tràn ngập nguy hiểm liền ngay cả xạ thủ c ả lì s ở t ạ đều đang đợi lấy mạn phật có thể nói mạn phật là lập đoàn lợi khí nếu như la nhất minh chiến đội phụ trợ không có lựa chọn mạn phật lời nói la nhất minh bên này khẳng định sẽ thất bại liền tại lúc này trước mắt mạn phật cũng giao ra mình đại chiêu bởi vì hắn thấy được ép cờ chiến đội chiến bốn người vậy mà tụ tập trung một chỗ bốn người này theo thứ tự là n ộ sật chi thủ họ t ì ẩn ạ còn có ven đường ạ cả xạ chi nữ cùng phụ trợ c á c mạng chỉ có đánh g i ã r è n gạ không có bị đánh bay hiện tại r è n gạ quả quyết giao ra mình đại chiêu bất quá la nhất minh chiến đội bên này xạ thủ c ả lì s ở tạ cũng tiến công lên trước mặt odi ẩn nạ hắn biết odi ẩn nạ là ép cờ tờ chiến đội chuyển v ậ n nguồn suối chỉ cần đem odi ẩn nạ cho chen biết bọn hắn liền có thể có cơ hội thắng lợi nếu như odi ẩn nạ không tử vong để hắn đại chiêu trực tiếp đánh bay năm người lời nói la nhất minh chiến đội bên này không có cơ hội lấy được thắng lợi trước mắt odi ẩn nạ cũng hít sâu một hơi hắn lợi dụng cái này quy kỹ năng cùng vê đút kỹ năng đánh vào cả l ị c sợ tạ trên thân bất quá cả l ị c sợ tạ bên này có được chuẩn bị hắn chuẩn bị liền là hắn bị động chương 559, t ơ lụa thao tác tập thể x u â n s a o chương 559, t ơ lụa thao tác tập thể x u â n s a o hắn có chút hướng về sau vừa rút lui liền lẩn tránh đi đại chiêu một cái phạm vi tránh né đại chiêu c á l ị c sợ tạ lần nữa nhấn ra bản thân đại chiêu m ặ n khách cũng tới đến cả l ị c sợ tạ bên cạnh hắn lần nữa đánh bay trước mặt cái này odd ẩn nạ về sau c á l ị sợ tạ dẫn nổ mình e kỹ năng hắn đem tất cả trường mâu đều vỡ ra đến. họ gì ẩn nạ trực tiếp liền chết ở chỗ này liền ngay cả họ gì ẩn nạ chính mình cũng không nghĩ tới hắn sẽ là đoàn chiến bên trong cái thứ nhất tử vong người với lại hắn cũng không có ngờ tới la nhất minh chiến đội bên này vậy mà lại đem lập đoàn kỹ năng còn có thủ hộ tự mình xạ thủ kỹ năng toàn bộ đều giao cho mình nói cách khác một mình hắn l ừ a gạt ra la nhất minh chiến đội ven đường hai người tổ đại chiêu c ả c lin s ở tạ một khi lại bị rèn g ạ cắt lời nói hắn không có khả năng móc ra rèn g ạ lòng bàn tay trừ phi cả lin s ở tạ thao tác cực kỳ cường bất quá rú gì bên này thao tác thật là biết tròn bếp méo trước mặt la nhất minh đối ở đây tất cả mọi người nói ra đã đối diện trung đan đã tử vong vậy chúng ta cũng không cần các loại t r ư ờ n g trị chi t i ế n đến trực tiếp liền mở ra cái này đợt đoàn chiến a vừa v ậ n bọn hắn cũng tại b ạ rồng nạt hò trong hầm đối với chúng ta có ưu thế cực lớn la nhất minh lợi dụng lấy mình bừng tiến hành nhận thân hắn đại chiêu tại phối hợp uy kỹ năng có thể ẩn thân một năm giây hắn lợi dụng ẩn thân thời gian tiến vào rèn g ạ phụ cận hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là đem rèn gà cho triệt để chém g i t chỉ có rèn gà tử vong hắn mới sẽ không nhận đến uy hiếp đáng tiếp hiện tại rèn gà cũng đã giao ra mình đại chiêu nếu như không có tại hắn đại chiêu phạm vi bên trong người là không nhìn thấy tầm mắt của hắn một khi tiến vào nàng đại chiêu phạm vi liền sẽ bị r è n ga bổn h à o vào vậy bên, bên này cũng thay đổi học súng muốn tấn công nộp sật chi thủ đánh ra bên này ạ cả xạ kẻ cướp đoạt giao ra mình é kỹ năng hắn bay đến nộp sật chi thủ bên cạnh lợi dụng mình thăng cấp vê đ ố c kỹ năng đem nộp sật chi thủ cho giảm tốc độ với lại hắn vê đ ố c kỹ năng còn lan đến gần hai xa hiện tại ạ cả xạ kẻ cướp đoạt tiếp tục lợi dụng mình quy kỹ năng đánh vào nộp sật chi thủ trên thân nộp sật chi thủ lượng máu lập tức trượt vậy bên, bên này bắt không được rẽn ga đây chỉ có thể dùng nộp sật chi thủ đến chút giận hắn lợi dụng mình chân thực tổn thương điên cuồng tiến công nộp sật chi thủ bất quá c ã lì s ở tạ bên này lại gặp đến rèn g ạ tiến công bởi vì rèn g ạ tìm không thấy vấn vị trí húng chi vấn bên này có được cẩn thận hắn tuyệt đối sẽ không tự mình tìm kiếm hắn bay đầu liền nào về phía trước mặt c ã lì s ở tạ tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền đem vụ gì xạ thủ cho chém giết liền ngay cả mạn phật đều không có kịp phản ứng hắn một khi kịp phản ứng khẳng định sẽ giao ra mình suy yếu còn có phụ trợ kỹ năng trợ giúp tự mình gã lì sợ tạ gia tăng một chút hỗ nhưng bây giờ nói những này hoàn toàn đều là nói sau mạn phách lợi dụng lấy quy kỹ năng giảm tốc độ r è n gà hắn tuyệt đối không thể để cho người này nằm mà hoàng chi rời đi vào thời khắc này trước mặt trừng trị chi t i ễ n chạy tới bạn rồng nạt họ hô phụ cận hắn nhìn thấy r è n gà muốn rời đi quả quyết giao ra thoáng hiện đồng thời giao ra mình đại c h i ê u đem r è n gà cho khống chế tại nơi này e s t ờ chiến đội đánh giá nhìn qua tự mình trung đan nói ra ta cảm giác ta muốn tử vong ta thấy được trừng trị chi t i ễ n trang bị hắn một bộ kỹ năng hoàn toàn có thể đem ta mang đi t h ố n chi bên cạnh hắn còn có mạn phách họ gì ẩn nạ bên này thật dài thở dài một hơi, hắn cũng không thể tránh được. coi như thất bại, bọn hắn cũng muốn đem hết toàn lực. chương năm trăm sáu mươi không có ở, căn bản không không ở, ở a. chương năm trăm sáu mươi không có ở, căn bản không không ở, bản ở a. hắn muốn cho trước mặt r n gạ giao ra mình vê đốt kỹ năng, nhìn xem có thể hay không giải trừ khống chế. r n gạ khẽ lắc đầu, hắn không có tàn bạo giá trị vê đốt kỹ năng chỉ là cơ sở. nếu như hắn tàn bạo giá trị là đầy phóng thích, vê đốt kỹ năng hoàn toàn chính xác có thể giải khai khống chế còn có thể hồi máu. nhưng bây giờ tuyệt không loại khả năng này. trước mặt trường trị chi t i ễ n lợi dụng lấy mình quy kỹ năng đem đ ạ i chiêu bên trong kèm theo vết đúc kỹ năng cho dẫn bạo hắn lần nữa lợi dụng thả diều phát huy đòn công kích bình thường khi hắn đòn công kích bình thường bốn phía về sau nối liền e kỹ năng thanh máu trong nháy mắt liền nổ tung ra biến mất vô tung vô ảnh nói cách khác trước mặt r è n gạ rốt cục chết tại trường trị chi t i ễ n trong tay trường trị chi t i ễ n cũng coi như được là báo thù hiện tại S p cờ chiến đội chỉ còn lại có ven đường hai người tổ tăng thêm n ộ sật chi thủ bất quá n ộ sật chi thủ bên này lượng máu cũng không quá khỏe mạnh bởi vì vẫn đang tại tiến công lấy hắn nộp sật chi thủ đã vừa mới gánh chịu bên chín lần đòn công kích bình thường cũng chính là ba lần t ă n g hồn nếu như hắn lại tiếp nhận một đến hai lần vê đốt kỹ năng lời nói nộp sật chi thủ tuyệt đối sẽ tử vong hắn trọng yếu nhất chính là tiếp vào không được b ừ n g bên cạnh hiện tại ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt bên này giao ra mình đại c h i ê u lợi dụng tứ cô vô thân đem nộp sật chi thủ c h é m giết ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt cái cuối cùng quy kỹ năng vậy mà đánh một ngàn hai tổn thương để nộp sật chi thủ đều chấn động vô cùng hắn chưa bao giờ thấy qua hai mươi phút ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt lại có cao như vậy lực bộc phát mặc dù có được tứ cố vô thân gia trì cũng không nên xuất hiện loại này tổn thương hắn muốn tìm được chủ sự phương tiến hành phúc c h a nhưng họ gì ẩn nạ bên này lại đối t ự mình nộp sật chi thủ nói ra ngươi xem một chút gạ cả xạ kẻ cướp đoạt trên người trang bị nhìn lại một chút trên người hắn có được bờ ép ép. ngươi liền biết vì sao thương tổn của hắn như thế nổ tung nộp sật chi thủ bên này từ từ mở ra ghi điểm bảng thấy được gạ cả, cả xạ kẻ cướp đoạt bên này vậy mà ra ba kiện trang bị hắn lại đối ứng một cái la nhất minh lệnh mới ra hai kiện trang bị hắn không dám tin nổi mặc dù nói đánh giá bên này trang bị đều vô cùng tiện nghi nhưng hắn hẳn không có nhiều như vậy tiền a hắn đối cái này chúng đ a nói gì ẩn nạ nói ra cái này sao có thể ta mới ra một kiện n ữ a gần hai kiện trang bị hắn bị cái gì có ba kiện trang bị đâu họ gì ẩn nạ cũng không giải thích được hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn ven đường đến ngăn cơn s ó n g giữ b ấ t quá ma lạt mờ lờ ít vờ ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt lại lần nữa lợi dụng đại chiêu tiến hành ẩn thân ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt muốn trở thành người thu hoạch trước mặt tại sa lợi dụng vê đốt kỹ năng đánh trúng ẩn thân ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt tại sa bên này không có do dự trực tiếp nối liền mình công kích ạ cả xạ kẻ cướp đoạt bên này có chút hắn cảm giác mình phải chết ở chỗ này bởi vì trước mặt asa đã đem mình quy kỹ năng vê đốt kỹ năng e kỹ năng toàn bộ đều thăng cấp hoàn tất nói cách khác asa hiện tại tổn thương vô cùng bạo tạc với lại hắn vê đốt kỹ năng đem ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt lượng máu đánh rất hơn năm trăm nếu như tăng thêm đòn công kích bình thường còn có quy kỹ năng lời nói hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này dù sao ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt lượng máu chỉ còn lại có một ngàn hai la nhất minh đối ma lạt m lỡ g nói ra nếu như cơ hội nếu có thể ngươi liền rút lui hiện tại ngươi còn có hay không đại chiêu ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt bên này khẽ lắc đầu hắn không có tỉnh hóa mình đại chiêu cho nên hắn đại chiêu chỉ có thể sử dụng hai lần bất quá hắn tình nguyện mình làm bia đỡ đạn cũng nhất định phải để kassa tử vong hắn chằm chằm vào tự mình bệnh còn có trường trị chi t i ễ n cùng m ạ n phải nói ra ta sẽ bỏ m ệ n h giúp các ngươi liều ra một đầu được ra các ngươi chỉ cần đem trước mặt kassa chém giết liền có thể nhà bọn hắn c ặ t mạ căn bản không có dùng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt phá nhà phải kết thúc n h a t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt phá nhà phải kết thúc n h a ai bảo nhà bọn hắn lựa chọn cặp mạ đến đánh p ụ trợ đoán trường chỉ có thể chạy trốn ma lạc mở lỡ ít vỡ châm chọc khiêu khích thanh nhầm vang lên những người ở trước mắt cũng nhao nhao gật đầu bọn hắn là lựa chọn tin tưởng ma lạt mở lời í c lúc này mạn phách cũng đem chính mình phụ trợ trang bị hậu thuẫn ném vào ạ cả xạ kẻ cướp đoạt trên thân bất quá ạ cả xạ kẻ cướp đoạt bên này vẫn là bị xa cho chém giết bởi vì xa thả ra hai lần đòn công kích bình thường lợi dụng quy kỹ năng dẫn nổ mình bị động một bộ này tổn thương xuống tới trực tiếp liền đánh ra một n g h n bảy lượng máu trước mắt ạ cả xạ kẻ cướp đoạt căn bản cũng không có nhiều như vậy lượng máu cho nên nó ngã trên mặt đất bất quá xa bên này cũng cho người trở lại một sơ hở cái kia chính là nó đã không có virus kỹ năng cùng q u kỹ năng mặc dù nói quy kỹ năng đổi mới tốc độ thật nhanh nhưng đây cũng là một cái không ngăn kỳ la nhất minh mẫn lại lần nữa tiến lên hiện tại vạn rút cũng lợi dụng mình quy kỹ năng đ i ê n cùng tụ lực lúc này vẫn lợi dụng quy kỹ năng lăn đến c a i xa bên cạnh về sau muốn lợi dụng e kỹ năng đem hắn đạp đổ ở trên tường chỉ có đem c a i xa mêm hội bọn hắn ba người này mới sẽ không bị đổi chết một cái nếu như ba người bọn họ bên trong bị đánh chết một cái hoặc là hai cái lời nói trận này b ằ n g chiến bọn hắn là không chiếm được bạn rồng nạt họ trừ phi ba người bọn họ toàn bộ còn sống sau đó để bạn phải khiến tháp đầu này bạn dòng nạt họ tại hai cái xạ thủ g i a trì phía dưới hẳn là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều trước mặt la nhất minh lợi dụng e kỹ năng ra thiểm hiện điều chỉnh phương vị của mình hoàn toàn chính xác đem hắn giết cho mê mội tại trên tường b ấ t quá cái xa bên này ra thủy ngân sức mang hiện trang bị này hoàn toàn có thể cho hắn đem tất cả khống chế kỹ năng vỡ ra hắn bóp lại nước của mình bạc về sau tất cả khống chế kỹ năng biến mất không thấy gì nữa hắn cũng lợi dụng lấy mình đại chiêu đi tới vần bên cạnh dù sao hắn muốn bảo vệ đầu này bạn dòng nạt họ bảo vệ nhà mình cao điểm nhất định phải tại chém giết một người hiện tại vạn r ụ t tuyệt đối không phải tốt nhất mục tiêu bởi vì vạn r ụ t bên này trạng thái phi thường tốt hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào nửa ống máu vừng trên thân nếu như hắn thật đối trừng trị chi tiến cùng mạng phải khởi xướng tiến công hắn khẳng định là chém giết không được hai người kia ngay tại hắn điên cùng thời điểm tiến công la nhất minh bên này v ư n lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong hiện tại liền ngay cả ai xa đều tại chất vấn mình vì cái gì vẫn ẩn thân nhanh như vậy mà hắn ẩn thân hơn mười giây mới nắm giữ một cái ai xa bên này không cam lòng yếu thế giao ra mình e kỹ năng cũng tiến hành ẩn thân hắn ẩn thân thời gian bởi vì la nhất minh sẽ không một lòng một ý cùng hắn đòn công kích bình thường lại nói toàn bộ lọ bên trong đòn công kích bình thường có thể đánh thắng được một người hẳn không có mấy cái a la nhất minh bên này nhanh gọn đem trước mắt xa cho cột ngã bất quá la nhất minh trên thân cũng xuất hiện đỏ bờ uff đốt bị thương hiệu quả hắn còn lại hơn bảy mươi nhỏ máu không biết có thể hay không tử vong ma l ạ t mở lxg ở một bên chợ giúp la nhất minh tiến hành chuyển đổi nói ra ngươi sẽ không tử vong bởi vì đỏ bờ uff đốt bị thương chỉ có năm mươi nhỏ máu nếu như ngươi có được năm mươi mốt nhỏ máu ngươi cũng sẽ không tử vong la nhất minh vỗ bộ ngực vô cùng may mắn xem ra hắn rốt cục không cần lo lắng hãi hùng hiện tại la nhất minh cũng nhìn mình lom lom con mắt đối tượng mình mặt vách còn có trường trị chi tiễn nói ra hai người các ngươi trực tiếp đi phổ thông thanh lý binh t u y ế n a nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn nhà phổ thông cao điểm cho hủy đi chương năm trăm sáu mươi hai sẽ không phải dày mở rộng ưu thế chương năm trăm sáu mươi hai sẽ không phải dày mở rộng ưu thế nếu như hủy đi không xong lời nói ta bên này chỉ có thể để c h ư v ị rời đi nơi này bởi vì ta lượng máu đã không khỏe mạnh ta không có khả năng đi theo các người đánh đầu này bạn rồng nạt họ ta nhất định phải trở lại nước suối la nhất minh đã là tràn ngập nguy hiểm trạng thái nếu như hắn lại bị bạn rồng nạt họ phun một ngụm lời nói hắn tuyệt đối sẽ chết tại bạn rồng nạt họ h ố nơi này đến lúc đó liền thành tất cả khán giả trà dư t i ể u hậu c h ở i điểm t r ư ơ n g trị chi tiến cùng mạn vạch nên ngang, ngang đi vào phổ thông mặc dù trường trị chi tiễn là xạ thủ nhưng hắn ra chính là p h á p c ư ờ n g hắn bên này thanh lý binh tuyến phi thường chậm chạp khi hắn thanh lý hoàn tất về sau cũng tiến công lấy phổ thông cao điểm tháp phòng ngự nhưng hắn tiến công một đoạn thời gian cái này tháp phòng ngự vẫn là không có bị hắn hủy đi còn thừa lại hơn năm trăm lượng máu trường trị chi tiễn thấy được đối diện những n à y tuyển thủ lập tức liền muốn phục sinh hắn không định h a m chiến chuẩn bị nhanh chân liền chạy trước mắt trường trị chi tiễn đối mạn phải nói ra đi thôi, thật sự nếu không đi hai người chúng ta còn biết chết ở chỗ này đến lúc đó la nhất minh bên này liền sẽ đối mặt quẫn bách tình hình chúng ta tuyệt không thể tử vong Coi n hắn ư ngươi Trường cũng không thể chết. Trị chi tiễn bên này lời nói truyền đến mạng trên thân, chi lời chết, chết. thể phát h ta trị để hắn mặt mò đỏ ứng. Hắn cũng o vong. i chi tiễn tới lại suối hội, là mà trường trị một chút, rụt tính Đạt trở quyết ra được nước cùng mình không nghĩ tới muốn bán mạng hắn. hắn sẽ không tử vong. Hắn khách của cơ c khí sẽ sẽ bạ vậy tử đi theo y la tư cùng đi đến đối diện đỏ bờ uf la nhất minh bên này vẫn nhìn thấy ven đường bình tuyến còn có một đồng lớn hắn đi vào ven đường bình tướng tuyến thanh lý hoàn tất dễ dàng tìm được tảng đá trách tiến hành công kích với lại la nhất minh còn lấy được mình đỏ bờ uf hiện tại la nhất minh là muốn đạt được đầu này b ạ rồng nạt họ bởi vì S p cờ tờ chiến đội thượng một đợt đoàn chiến không có đạt được vậy hắn liền có thể lợi dụng mình chân thực tổn thương nhanh trong đánh dụ đầu này b ạ rồng nạt họ điều kiện tiên quyết là có người theo hắn cùng một chỗ nhưng bây giờ có thể đi theo la nhất minh đánh b ạ rồng nạt họ chỉ có hai người một cái là ma lạt ml ờ ờ vờ i ít ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt còn có một cái liền là phụ trợ m ạ n phạch bởi vì hắn cần m ạ n phạch khiêng tổn thương cần ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt bên này t r ừ trị la nhất minh tượng chưng đối hai người kia nói ra thế nào đầu này b ạ rồng nạt họ chúng ta đánh hay là không đánh nếu như đánh ba người chúng ta liền l é n lén đem bạn rồng nạt họ c h ố n g mất sau đó để trừng trị chi tiễn còn có tạp lý tư thắc một mình ở chính giữa đường hoặc là trên dưới hai đường ở lại hấp dẫn hỏa lực à c ả xạ kẻ cướp đoạt muốn làm gì c h ắ c đó cho dù là bọn họ từ từ khuyết trương ưu thế của mình đợi đến phi thường ổn thỏa thời điểm lại đánh đầu này bạn rồng nạt họ trực tiếp liền có thể cho S p cờ tờ chiến đội nghiền ép chí tử bọn hắn liền sẽ thua trận trận đấu này vì cái gì la nhất minh muốn như vậy sốt u rồi đâu chẳng lẽ la nhất minh có những chuyện khác không thành ngay lúc này trước mắt la nhất minh thật dài thở dài một tiếng phí thô hắn thi đấu một mực tuân theo một cái lý niệm liền là liều mạng tự hành biến m ô t ờ r vạn nhất thắng đâu bọn họ có phải hay không liền có thể lấy được thắng lợi la nhất minh chưa hề liều thua qua cho nên hôm nay hắn còn muốn dùng nguyên lai、like、cố hữu s á o lộ đi làm nhưng hắn phát hiện rất nhiều người căn bản cũng không tán thành hắn vẫn là nhắm lại miệng của mình đã ma lạt mờ l ít g ờ cùng phụ trợ muốn làm gì chắc đó la nhất minh liền theo tâm nguyện của bọn hắn ai bảo la nhất minh là đội trưởng đâu la nhất minh âm vang mạnh mẽ nói chư bị ta sẽ không quáy dày các ngươi hiện tại ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đem ưu thế cho mở rộng nếu như mở rộng không được ta vẫn là tuân theo ta lý niệm đạt được đầu này bạn rồng nạt họ những người này đ i ê n lạc bắt đầu la nhất minh nói là không có ma bệnh nếu như không có ưu thế lời nói nhất định phải lợi dụng bạn rồng nạt họ đến kiến lập ưu thế hiện tại sqtờ chiến đội bên này cũng đang tự hỏi bọn hắn đến tiếp sau hình thức phải làm thế nào đi tiến hành chương 563, nhẹ nhàng cầm xuống t i ê u hao tàn huyết chương 563, nhẹ nhàng cầm xuống t i ê u hao tàn huyết bọn hắn tuyệt đối không thể giống bây giờ một dạng thua một đợt lại một đợt b ằ n chiến nếu như bọn hắn tiếp tục thua đi xuống trận đấu này cùng bọn hắn liền không có quan hệ thế nào đến lúc đó liền sẽ dẫn đến bọn hắn trận thứ hai tranh tài cũng đặc biệt gian nan trước mắt c h u n g đ a nọ di ẩn nạ tượng h trưng đối với bốn người nói ra các ngươi là thế nào nghĩ ta hy vọng chư vị có thể cho ta một cái thích đáng trả lời những người này lắc đầu la nhất minh chiến đội bên này ba cái xạ thủ nhất định phải nhằm vào một cái bất quá bọn hắn chỉ có một cái đột tiến anh hùng cái kia chính là d ẹ n gạ với lại d ẹ n gạ của ngọ di ẩn nạ bên này phối hợp không phải tốt đẹp như vậy bọn hắn hiện tại không có khả năng để họ g ì ẩn nạ đem ba tên xạ thủ cho chém giết bởi vì họ g ì ẩn nạ không có năng lực như vậy trừ phi cái này ba tên xạ thủ toàn bộ đều đứng chung một chỗ nhưng đây là không thực tế sự tình trước mắt la nhất minh cũng nhìn thấy ép cờ tờ chiến đội ở chỗ này nghị luận la nhất minh hiện tại là không muốn thắng như vậy nhẹ nhàng hắn hoàn toàn có thể cho ép cờ tờ một chút thời gian la nhất minh đối ma lạt mờ lờ i ít gờ đ á m người nói chư vị chúng ta chưa can ổ n phát dục một đoạn thời gian a thuận tiện tăng lên một cái chúng ta bên này trang bị sau đó lại bắt người chứ không cần lập đoàn các ngươi cảm giác như thế nào ma lạc mở lxg c ù n g cụ gì cho tới nay nghe theo đều là la nhất minh phân phó la nhất minh để bọn hắn hướng đông bọn hắn không dám hướng tây mọi người tại biết được việc này liền yên lặng phát dục lấy một mực thanh lý minh tuyến còn có giã trong vùng một chút giã khoái hiện tại sql tờ chiến đội cũng nhìn thấy la nhất minh ý đồ đoán chừng nhân ra là không muốn thắng đến như vậy nhẹ nhàng cho nên mới sẽ cho bọn hắn cơ hội này trước mắt sql tờ chiến đội tất cả mọi người hiện tại do dự bởi vì ngoại trừ rèn gà bên ngoài không ai có thể cận thân cắt đức xạ thủ Nô t r i thủ bên này căn bản cũng không hiện thực kaisa hoàn toàn chính xác có thể dùng tính mạng của mình đổi đi một tên xạ thủ nhưng hắn rốt cuộc muốn đổi đi a i đây trọng yếu nhất chính là hắn đổi đi một tên xạ thủ kaisa cũng sẽ chết tại la nhất m ì n h chiến đội trong tay cái này trung pi là có một ít được không bù mất bởi vì nhà bọn họ chủ yếu chuyển v ậ n liền là dựa vào kaisa còn có họ gì ẩn ạ một khi kaisa tử vong lời nói bọn hắn chuyển v ậ n liền sẽ bán hết hàng đến lúc đó ngoài ý muốn nhiều lần ra bọn hắn sẽ bị thua trận đấu này đánh giá cặp mạ một mực yên lặng không nghe thấy nhưng đến loại thời khắc mấu chốt này hắn lại là thấy nhất thông thấu một người hắn đôi bốn người nói ra ta không biết chư vị là thế nào nghĩ nhưng trận đấu này chúng ta hẳn là xuất ra thực lực chân chính đến mặc kệ thắng bại chúng ta đều có một bài học đến lúc đó chúng ta liền có thể nhằm vào la nhất minh nếu như bọn hắn lại lựa chọn ra ba tên anh hùng lời nói chúng ta tại tiếp theo trận đấu bên trong liền có thể dễ dàng chống lại một cái chúng đ a nọ g n gì ân nạ nghe rõ c ặ t mạ bên này ý nghĩ phụ trợ liền là muốn cho trận đấu này thua trận bất quá bọn hắn cũng muốn hết sức nỗ lực có thể không thua liền không thua đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nghe được về sau cũng ủ rũ bất quá bọn hắn vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu nếu là nếu như vậy bọn hắn liền lấy ra toàn bộ thực lực đến cùng la nhất minh đánh một trận kinh tiên động địa b à n g chiến bọn hắn lần này mục tiêu vẫn là bảo hộ lấy tự mình cao điểm tháp phòng ngự kỳ thật nhà bọn hắn đội hình kéo tới hậu kỳ vẫn rất có ưu thế ai xa là một tên hậu kỳ anh hùng rèn gạ cũng là liền ngay cả trung đan lo gì ấn nạ đều như thế với lại phụ trợ c á t ma một khi đến hậu kỳ ra pháp tường về sau hắn hoàn toàn có thể lợi dụng mình đại chiêu cùng quy kỹ năng tiến hành tiêu hao đến lúc đó kết xử tổn thương đều sẽ đánh vào la nhất minh chiến đội bên này với lại la nhất minh bọn hắn ba tên tuyển thủ toàn bộ lựa chọn đều là xạ thủ đến lúc đó bọn hắn liền có thể dễ dàng đem la nhất minh chiến đội bên này cho tiêu hao tàn t r ư n g năm trăm sáu mươi bốn h ẹ nhàng thủ thắng hắn vậy mà trộm b ạ d ồ n g nạt họ t r ư n g năm trăm sáu mươi bốn h ẹ nhàng thủ thắng hắn vậy mà trộm b ạ d ồ n g nạt họ đoàn chiến la nhất minh chiến đội bên này khẳng định liền sẽ thiếu quyết một đến hai tên xạ thủ cho đến lúc đó bọn hắn liền có thể lấy được thắng lợi chúng ta lo gì ẩn nả nghĩ rõ ràng điểm ấy cũng nói cho tất cả mọi người ở đây những người này cũng là cắp cắp phá lên cười bọn hắn bên này rốt cuộc tìm được mình vận doanh hình thức trước mắt la nhất minh lại có chút chờ không nổi chờ đợi bọn hắn nhất định phải đạt được đầu này bạn dòng nạt họ la nhất minh định chuẩn bị dẫn theo hạ cạ xạ kẻ cướp đoạt còn có phụ trợ mạng phải tự mình tiến đến tiến công hắn sẽ để cho tự mình trừng trị chi tiến cùng cạ lịch sở tạ thanh lý binh tuyến câu d â n đối diện thuận tiện kiểm chế một cái trước mặt la nhất minh cũng nhìn xem ma l ạ c mờ lấy gờ nói ra ngươi cho là ta kế hoạch này như thế nào ở trên một trận đoàn chiến ta liền muốn dạng này đánh bạn dòng nạt họ đáng tiếc ta lượng máu không đủ trước mặt tạ c ả xạ kẻ cướp đoạt là không oán không hối phụ trợ bạn phải bên này cũng nói cho u di để hắn cẩn thận một chút u di n é t miệng lên lộ ra một tia nắng mỉm cười hắn chơi thế nhưng là c ả lìt sờ tạ hắn bên này tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề với lại tạp lôi tư t h á p cũng có kết xù chuyển vận cùng chuẩn bị coi như hắn đánh không lại chẳng lẽ hắn còn chạy không được sao hắn để bạn phải yên tâm đi theo la nhất minh bất quá bây giờ u di còn có một số lo lắng la nhất minh tự mình một người phải chăng có thể đem bạn ồ n g ạ t hỏi cho đánh g ụ đâu la nhất minh chỉ một cái mình ba kiện sáo trang trang bị nói ra ta vẫn đều đã ra được bà kiện trang bị còn có m ạ n p h á c h khiêm tổn thương ta có cái gì không thể tiến công đầu này b ạ d ồ n g nạt họ các n g h sợ t ạ suy nghĩ một đoạn thời gian cũng yên lặng gật đầu bất quá hắn có được chính mình e kỹ năng với lại hắn đánh bại dòng nạt họ có lẽ sẽ so ạ cả xạ kẻ cướp đoạt càng thêm ổn thỏa một chút u dị sinh lòng một tế đối la nhất minh nói ra ngài khẳng định m u ố n đ ể ạ cả xạ kẻ cướp đoạt đi theo ngài cùng nhau đánh bại dòng nạt họ sao la nhất minh không hiểu ưu ti vì sao có thể nói ra loại lời này nếu như ạ cả xạ kẻ cướp đoạt không đi theo mình đánh b ạ dòng nạt họ lời nói lại có ai có thể đi theo mình đâu thân s á t hắn mở mịt nhìn về phía đối phương trước mắt hụ di lại lần nữa nói ra ngài cho rằng là ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt trừng trị tổn thương cao vẫn là ta e kỹ năng nổ lông tổn thương cao câu nói này sau khi nói xong la nhất minh cũng chừng lớn ánh mắt của mình lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới điều ấy hắn nhìn về phía ma lạc mở l ờ i ít g ờ người này cũng linh cơ khẽ động nói ra ngài trực tiếp để cạ lì s ở tạ cùng ngài còn có mạn phải khởi xướng tiến công liền có thể ta vừa v ặ n đi hướng phổ thông hoặc là ven đường thanh lý binh tuyến đến lúc đó ta xuất hiện ở binh tuyến phía trên sg tờ chiến đội nhất định sẽ ngộ nhận là chúng ta còn tại an ổn phát d ụ hiện tại bọn hắn bạn dòng nạt họ phụ cận tầm mắt đã sớm bị chúng ta bài trừ sạch sẽ ma lạc mở l ờ i ít g sau khi nói xong cũng rời khỏi nơi này hiện tại la nhất minh có một tia kinh ngạc không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là hai vòng xạ thủ cùng m ạ n p h c h đi đánh bạn dòng nạt họ bất quá hai tên xạ thủ đánh bạn dòng nạt họ tổn thương khẳng định sẽ càng thêm cao hiện tại la nhất minh không kịp nghĩ nhiều đối thủ gì còn có phụ trợ m ạ n p h c h nói ra đi thôi chúng ta bây giờ còn chờ cái gì đâu hai người đi theo la nhất minh lẩn tránh tất cả tầm mắt đi tới b ạ dòng nạt họ phụ cận bọn hắn cố ý dùng q u t hình nhìn thoáng qua cắm lên thật mắt về sau tiến công lên trước mặt đầu này bạn rồng nạt họ nhưng mà é cờ tờ chiến đội căn bản cũng không biết là nhất m ì n h đang trộm bạn rồng nạt họ bởi vì bọn họ tại hạ đường thấy được gã gã xạ kẻ cướp đoạt l à đàn hiện tại rèn gã muốn đem gã gã xạ kẻ cướp đoạt cho chém giết bởi vì một khi đến mười lăm cấp bọn hắn song phương sẽ xuất hiện ràng buộc đến lúc đó hắn chém giết gã gã xạ kẻ cướp đoạt hắn liền sẽ đạt được một chút tàn bạo giá trị đối với mình tổn thương có nhất định tăng lên trước mặt rèn gã hy vọng trung đan còn có tự mình xạ thủ có thể theo hắn ạ gã xạ kẻ cướp đoạt cái này anh hùng có được đại chiều có được e kỹ năng khẳng định là không dễ b t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm đây cũng quá có thể chịu rồi tập thể kinh hô t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm đây cũng quá có thể chịu rồi tập thể kinh hô một mình hắn hẳn là bắt không chết trước mặt asa nói ra ta có thể đi theo ngươi bất quá họ di ẩn nạ bên này coi như x o n g đi dù sao phổ thông bên này chúng ta cũng muốn lưu một người thủ hộ vạn nhất nhà chúng ta cao điểm tháp phòng ngự thật bị la nhất mình cho đánh rất đâu vạn nhất là ạ c ạ xạ kẻ cướp đoạt bên này là câu dẫn người bấy giờ đâu ai xa câu nói này nói không có sai họ di ẩn nạ hoàn toàn chính xác không muốn cùng theo rẽn gạ cùng nhau tiến đến bởi vì rèn gạ tiến công quá nhanh hắn một cái trung đan pháp sư tốc độ di chuyển phi thường chậm chạp căn bản là theo không kịp rèn gạ tiết tấu bất quá c a c xa bên này có được đại chiêu mặc kệ rèn gạ ở đâu chỉ cần tại c a c xa phạm vi bên trong hắn đều có thể đuổi theo cho nên c a c xa cùng rèn gạ phối hợp mới là tốt nhất trước mặt rèn gạ cũng không còn so đo cái gì hắn lặng yên không tiếng động đi vào bên đường hiện tại rèn gạ không nghĩ giao ra mình đại c h i ê u bởi vì hắn đại não là muốn lưu tại đoàn chiến thời điệp dùng vạn nhất ạ gạ xạ kẻ cướp đoạt chỉ là muốn lừa gạt ra hắn đại chiêu đâu ngay tại hắn suy nghĩ rất lâu sau đó U ụ quay đầu nhìn về phía trước mắt ạ xa nói ra ngươi chuẩn bị xong chưa chỉ cần ta kỹ năng chạm đến ạ cạ xạ kẻ cướp đ o ạ n về sau ngươi liền mở ra đại chiêu đuổi theo tại sao bên này khẽ gật đầu hắn đem hết t h ể tín nhiệm đều giao cho dẹn gạ hắn tin tưởng đúng chắc dẹn gạ là không thể lừa mình lúc này dẹn gạ đi vào tam giác bụi cỏ ạ cạ xạ kẻ cướp đ o ạ n vừa vặn dọc đường nơi này dẹn gạ một cái liền nhào về phía ạ cạ xạ kẻ cướp đ o ạ n bất quá ma lạt mờ lấy gờ bên này quả quyết giao ra mình đại chiêu để ạ xa bên này bị mất tầm mắt ghen gà vừa định chỉ trích liền phát hiện tự mình xạ thủ khuôn mặt bất thiện trong nháy mắt liền nhắm lại miệng của mình nhưng mà lúc này la nhất minh lại đối ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt nói ra ngươi nhất định không cần tử vong chúng ta bên này lập tức liền muốn cầm tới đầu này b ạ r ồ n g nạt họ hiện tại b ạ r ồ n g nạt họ lượng máu còn thừa lại năm ngàn nhưng hắn trên thân đã bị cắm đ ầ y t r ư ờ n g m âu chỉ cần báo thủ chi mâu nhấn một cái mình e kỹ năng đoán chừng đầu này b ạ r ồ n g nạt họ sẽ thẳng hàng hơn hai ngàn lượng máu bởi vì báo thủ chi mâu đã kém rất nhiều rất nhiều trừng âu hiện tại mạn phách bên này trạng thái còn cực kỳ tốt lại nói l o n g hố bên cạnh còn có được hạt tròn trái cây nó hoàn toàn có thể đem những này trái cây ăn vào trong bụng của mình thoáng khôi phục một chút lượng máu trước mắt asa i lại tại ven đường giao ra mình với đốt kỹ năng đáng tiếc gạ cạ xạ kẻ cướp đoạt bên này lợi dụng e kỹ năng tránh né tổn thương ngay tại ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt trở lại tự mình ven đường hai tháp thời điểm chỉ nghe bạn dòng n a s họ rít lên một tiếng hắn long b ờ uff trực tiếp liền giao cho la nhất minh chiến đội bên này trên thân với lại đạt được bạn d ò n n a s họ người vẫn là cạ lì sợ tạ hiện tại s cờ tờ chiến đội bên này một chán dấu chấm hỏi các ly sợ tạ là đoạn thời gian nào quăng ra bạn rồng nạt họ đây này bọn hắn vì cái gì không biết đâu đánh giá bên này phi thường không hiểu theo đạo lý mà nói ạ cả xạ kẻ cướp đoạt ngay tại bên đường không có ạ cả xạ kẻ cướp đoạt trừng trị la nhất minh chiến đội là thế nào dám mở bạn rồng nạt họ chẳng lẽ bọn hắn có cái gì chỗ độc đáo không thành trước mặt gen ga h i vọng tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ có thể vì hắn bài y ê u giải nạn hắn đều có chút nghi ngờ nhưng mà các xa bên này lại thấy được u di báo thủ chi mô kỳ thật đã có nửa phút chưa từng xuất hiện với lại la nhất minh bên cùng bạn phải cũng một mực không có xuất hiện trong đầu của hắn cẩn thận hồi tưởng cái này và tên anh hùng phát hiện ba người này một cái có được kết xù chuyển vận một cái phi thường có thể khiêng còn có một cái có thể phát động mình e kỹ năng tạo thành kết xù tổn thương với lại cái này tổn thương so c h ừ n g trị còn muốn cao chương 566, không cách nào đánh riết quá đau rồi chương 566, không cách nào đánh riết quá đau rồi tại sao bên này vô một cái chán của mình đ ố i trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra ta rốt cuộc biết là nhất minh kế hoạch là cái gì vậy bên này có chân thực tổn thương đánh b ạ rồng nạt ọ thật nhanh bọn hắn chiến đội để m ạ n phải khiến bạn dòng nạt họ tổn thương cuối cùng để cả lì s ở tạ đi dùng e kỹ năng xé rách bạn dòng nạt họ trên người t r ư ờ n g m â u cứ như vậy bọn hắn căn bản liền không cần trừng trị bởi vì cả lì s ở tạ e kỹ năng thương tổn phi thường bạo tạng sqrtờ chiến đội tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng bọn hắn không nghĩ tới la nhất minh vậy mà lại chơi với bọn hắn chiêu này xem ra la nhất minh bên này vẫn còn có chút c ư ờ n g đại chúng người nhao nhao hít một hơi đã la nhất minh đã cầm tới đầu này bạn dòng nạt họ không có gì bất ngờ xảy ra la nhất minh khẳng định là muốn đối bọn hắn khởi xướng tiến công nhà bọn hắn thanh này tranh tài nên là thua mất đông đảo người xem cũng muốn lên nhiệt liệt tiếng vô tay rốt cục muốn nhìn thấy đặc sắc nhất tuyệt luân một màn la nhất minh bên này có được bạn dòng nass hover uff khẳng định sẽ l i ề u chết tiến công sqtờ chiến đội nhưng mà sqtờ bên này khẳng định cũng muốn dùng hết tính mạng của mình đi thủ hộ song phương đây chính là dùng sắc bén nhất mâu đánh sắc bén nhất thuẫn trước mắt ạ cả xạ kẻ cướp đoạt cũng đối với la nhất minh nói ra trực tiếp khởi xướng tiến công a ta đã đợi không thể chờ đợi nói xong câu đó về sau ạ cả xạ kẻ cướp đoạt cũng ma quyền sát trưởng trước mặt la nhất minh nhẹ gật đầu hắn triệu tập tự mình tất cả anh hùng toàn bộ đều hội tụ đến phổ thông hiện tại bọn hắn phổ thông binh tuyến có được bạ rộng nạt họ bờ uff tăng thêm trở nên vô cùng to lớn sql tờ chiến đội năm người nhao nhao về tới tự mình trong suối nước hiện tại tất cả mọi người đại chiêu còn có triệu hoán sư kỹ năng đều tồn tại bọn hắn bên này có thể hay không kháng c ự la nhất minh như gió bao tiến công liền xem bọn hắn trận này đoàn chiến là như thế nào đánh la nhất minh bên này cũng ngơ ngác nhìn qua ở đây những người này nói ra mạn vạch vẫn là ngươi lập đoàn thực sự không được ta lập đoàn cũng là có thể chừng trị chi tiến bên này lại muốn cấp lập đoàn bởi vì hắn đại chiêu một khi khóa chặt một người hắn liền có thể dùng vi kỹ năng cùng vê đ ú c kỹ năng trong nháy mắt đem người này cho chớp nhoáng giết chết đến lúc đó bọn hắn liền có đầu người phía trên ưu thế coi như để mạng p h á t lập đoàn cũng chỉ là một cái đánh bay đoàn đội k h ô n g chế mà thôi bạn nhất k h ô n g chế không đến nhiều người như vậy lời nói cũng không có tác dụng gì hiện tại trường trị chi tiễn muốn trưng cầu la nhất minh đồng ý la nhất minh nghe được câu này về sau cũng đối với trước mặt trường trị chi tiễn nói ra nếu như ngươi hoàn toàn chắc chắn có thể cam đoan mình không tử vong ta có thể cho ngươi lập đoàn nếu như ngươi cam đoan không được lời nói vậy ngươi cũng không cần lập đoàn dù sao trận đấu này là liên quan đến lấy chúng ta có thể hay không tiến vào tổng quyết t á i mấu chốt nói xong câu đó về sau trước mặt la nhất minh cũng lộ ra nụ cười vui mừng bất quá lúc này trừng trị chi tiễn trực tiếp liền đứng ở phổ thông cao điểm tháp đằng sau hắn muốn tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không m i ệ n sát một người bất quá hắn đại chiêu một khi giao cho n ộ sật chi thủ lời nói khẳng định là g i ế t không chết nhưng hắn có thể đem n ộ sật chi thủ đánh thành nửa t à n đến lúc đó la nhất minh muốn như thế nào tiến công vậy cũng là chuyện của hắn với lại trên tảng đá còn có cái đại chiêu căn bản cũng không chậm trễ hắn bên này tiến độ la nhất minh cũng không nghĩ tới trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ vậy mà lại như thế cồn u g vọng không chịu nổi sqr tờ chiến đội bên này phụ trợ c á c mạ lợi dụng lấy mình đại chiêu thêm quy kỹ năng tiến hành tiêu hao hắn hiện tại mặc dù không có pháp thuật gì tính trang bị nhưng hắn kỹ năng đánh vào xạ thủ trên thân vẫn là vô cùng đau đớn hắn vừa mới liền đánh vào cạ lì sợ tạ trên thân trực tiếp liền để tên này anh hùng rơi mất hơn ba trăm d ọ t huyết lượng mặc dù hắn có được hút máu trang bị nhưng bây giờ không có binh tuyến chỉ có thể ăn gia k h á i nhưng b ằ n chiến lập tức liền muốn hết sức căng thẳng c á lì sợ tạ căn bản cũng không có thời gian nhản hạ rời đi nơi、này. trước mắt la nhất minh đối cái này trường t r ị chi t i ễ n nói ra t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy ra lệnh một tiếng lấy được thắng lợi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy ra lệnh một tiếng lấy được thắng lợi lúc này không thả ra ngươi đại triều còn chờ đợi cái gì không thấy được c ặ t mạ ở chỗ này quấy dối sao coi như ngươi m i ệ u sát thiên cơ giả cũng là có thể chỉ nghe la nhất minh ra lệnh một tiếng trường t r ị chi t i ễ n liền ném ra mình đại triều chính vừa vặn tốt đánh vào c ặ t mạ trên thân nó lợi dụng lấy mình quy kỹ năng trực tiếp liền đem cặp mạ nửa ống máu đánh rụ hắn đòn công kích bình thường hai lần bởi vì hắn muốn công kích cái thứ ba thời điểm r n gạ liền hướng hắn nhào tới trước mặt hắn lợi dụng mình e kỹ năng đem cặp mạ chém giết về sau r n gạ chính vừa vặn tốt rơi vào dưới chân của hắn bất quá mạn phách bên này đại chiêu đã sớm kìm nén không được mạn phách nhấn dưới mình đại chiêu về sau đem trước mặt r n gạ cho đánh bay ngạo chi săn đuổi từ này chưa nghĩ tới mạn phách đại chiêu sẽ lưu cho mình theo đạo lý mà nói mạn phách không phải là lập đoàn anh hùng sao ngay tại mạn phách đại chiêu đánh bay về sau la nhất minh chiến đội bên này ạ cả xạ kẻ cướp đoạt cũng lặng lẽ giao ra mình đại chiêu trực tiếp liền đến cái chuồn, chuồn nước đem trước mặt rẽ rẽ hắn cũng tới đến ạ cả xạ chi nữ sau lưng lợi dụng lấy mình uy kỹ năng còn có e kỹ năng điên c u ồ n g tiến công ạ cả xạ chi nữ la nhất minh v ẫ n không cam lòng yếu thế giao ra đại chiêu về sau tiến công mặt này trước h ọ gì ẩn nạ bất quà họ gì ẩn nạ bên này đem e kỹ năng ném ở trên người mình bóp lại đại chiêu bóp lại thoáng hiện chính hắn mang theo đại chiêu đi tới bệnh còn có trừng trị chi t i ế n trước người trọng yếu nhất chính là m à n vạch cũng ở nơi đây hắn một cái đại chiêu trực tiếp liền đánh bay la nhất minh chiến đội hai tên xạ thủ thêm một tên phụ trợ hắn bóp lại virus kỹ năng bên bên này lượng máu đã phi thường thấp kém nhưng mà xạ thủ bên này giao ra trị liệu thuật bất quá cả lịch sở tạ vừa định giao ra thoáng hiện đảo tàu thời điểm lại phát hiện nộp sật chi thủ giao ra quy kỹ năng cùng thoáng hiện trực tiếp liền treo ở trên người hắn hắn hiện tại chỉ còn lại có hơn hai trăm d ọ t huyết lượng nộp sật chi thủ một cái đại chiêu từ trên đầu của hắn đánh xuống hắn bị đánh đầu g ó c c h ó n g váng trực tiếp tử vong u z i không nghĩ tới mình ngay cả đại chiêu đều không có thả ra một điểm chuyển v ậ n đều không có đánh liền chết hắn cũng đoán trách nhìn xem l à nhất m ì n h hối hận không thôi sớm biết hắn liền không giao ra trị liệu thuật cứu trợ la nhất minh bất quá vườn bên này lại lặng yên không tiếng động đem nổ sật chi thủ đứng yên tại trên tường đem nổ sật chi thủ cho chém giết về sau la nhất minh cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt họ gì ẩn nạ bởi vì la nhất minh phát hiện r è n gạ bỏ mình hắn phát hiện tự mình ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt vậy mà đem đối diện xạ thủ đánh thành n ử a tàn với lại xạ thủ không có c ặ t ma bảo hộ căn bản cũng không phải là ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt đối thủ ạ c ả xạ kẻ cướp đoạt còn có một đoạn đại chiêu không có phóng thích la nhất minh bên này chỉ cần đem trước mặt cái này họ gì ẩn nạ cho chém giết hắn liền có thể có được tranh tài thắng lợi bởi vì trận này đoàn chiến đã hạ màn kết thúc. la nhất minh chiến đội bên này kỳ thật chỉ chết mất hai người cái kia chính là ưu dị cạ lịch sở tạ còn có c h u n g đan trừng trị chi tiễn nhưng hai người kia chết cùng không chết căn bản cũng không ảnh hưởng toàn bộ tranh tài cái nhìn đại cục bởi vì la nhất minh mình vẫn không có chết liền có thể thoái thác thác phòng ngự hiện tại họ chỉ ẩn nạ bên này muốn kéo dài một ít thời gian hắn nhấn ra mình k i m thân ngay tại lúc này ạ c ả xạ chi nữ cũng giao ra mình đại chiêu hắn lặng yên không tiếng động đi tới mạn phạch bên cạnh thuần thục liền lợi dụng vê đốt kỹ năng còn có quy kỹ năng đem mạn p h ạ c trò chém chết hắn lợi dụng e kỹ năng ẩn thân về sau muốn về đến tự mình trong suối nước tiếp tế một đợt bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần mình trở lại trong suối nước tiếp tế hắn liền có cơ hội có thể lấy được thắng lợi chương năm trăm sáu mươi tám lâm thời nghỉ ngơi hoàn toàn giữ bí mật chương năm trăm sáu mươi tám lâm thời nghỉ ngơi hoàn toàn giữ bí mật bởi vì hắn hiện tại chuyển v ậ n là phi thường bạo tạc mặc kệ là vẫn vẫn là trước mặt đã c ả xạ kẽ cất đoạn đều khó có khả năng ngăn cản hắn hy vọng pháp đầu có thể nhiều hơn kiên trì một đoạn thời gian bất quá trước mắt o ọ i ẩn nã lại sâu hít một hơi hắn đã không kiên trì được quá nhiều thời gian bởi vì hắn đã không có lượng máu với lại hắn hiện tại kim thân thời gian lập tức liền muốn tới điểm hắn hiện tại hy vọng duy nhất liền là ạ cạ xạ chi nữ có thể đem trước mặt vần c h a n h i ế t chỉ có dạng này hắn có thể đủ còn sống bởi vì ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt đối với hắn không tạo thành uy hiếp nhưng làm hắn vừa muốn nói ra câu nói này thời điểm kim thân vô địch thời gian lặng yên trôi qua hắn đã trở về đến bình thường trạng thái nói cách khác hiện tại v ớ i lại một lần nữa phong x u ấ t ra hai lần hoặc ba lần đòn công kích bình thường họ gì ẩn nạ liền sẽ tử vong s q t chiến đội bên này tất cả mọi người vô cùng kiệt vọng Ả c ả s ạ kẻ cướp đoạt nhìn bên này đến Ả c ả s ạ trí nữ muốn trở lại tự mình nước suối hắn đối la nhất minh nói ra ta giao ra thoáng hiện về sau có thể đem trước mắt Ả c ả s ạ trí nữ cho c h é m g i ế t nhưng ta không thể cam đoan mình có thể hay không còn sống ngài có phải không để cho ta liều mạng la nhất minh khẽ gật đầu hắn một mực tuân theo một câu không vào h à n cọc làm sao bắt được có con chỉ cần có thể đem Ả c ả s ạ trí nữ cho c h é m g i ế t hắn có trăm phần trăm đem ta có thể đem trận đấu này kết thúc bởi vì hắn một người dẫn theo binh tuyến còn có đại long mở uff hoàn toàn có thể thoái thác thủy tinh coi như không thể đem thủy tinh phải thác cũng có thể đem hai cái cửa răng cho đánh dụ cho nên nói hắn bây giờ căn bản liền không e ngại ạ cả xạ kẻ cướp đoạt bên này tuân theo la nhất minh ý nghĩ trực tiếp giao ra mình phát hiện lợi dụng quy kỹ năng đem ạ cả xạ trí nữ cho c h é m giết họ gì ân à, thấy được g cả, cả xạ trí nữ tử vong hắn cũng không nói gì tại đối mặt trận đấu này bởi vì hắn lượng máu chỉ còn lại có hơn năm trăm muốn ngược gió lật bản nói nghe thì dễ la nhất minh vẫn còn có được đại chiêu hiện tại chỉ cần lợi dụng quy kỹ năng liền có thể ân thân hắn binh ký ngưng thần nói ra chư vị trận đấu này chúng ta nên là thua bởi vì hạ c ả xạ kẻ cướp đoạt cũng sẽ không tử vong nhà bọn hắn b i n h tuyến lập tức liền muốn tới thủy tinh hẳn là sẽ bạo tạng sqr tờ chiến đội đám người ủ rũ cái này năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có biện pháp ai bảo tại lựa chọn anh hùng trên đường bọn hắn xuất hiện chiến lược thượng sai lầm đâu sqr tờ huấn luyện viên thấy được tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp vậy mà tại hai mươi ba phút thời điểm liền kết thúc trận đấu này tên này huấn luyện viên trong lòng cực kỳ khó chịu hắn coi là trên mặt đất tranh tài tự mình đội viên sẽ cùng la nhất minh chiến đấu đến ba mươi hoặc bốn mươi phút dù sao hắn đem tất cả tâm huyết đều lưu tại trận đấu thứ nhất nhưng bây giờ thua liền là thua hắn cũng không thể nói cái gì chỉ có thể cổ vũ tự mình đội b i ê n để bọn hắn tại tiếp theo trận đấu thời điểm hảo hảo cố lên la nhất minh thấy được gạ cạ xạ kẻ cướp đoạt lại vẫn không có tử vong hắn bên này đi theo ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt cùng một chỗ đem phổ thông cao điểm dỡ sạch về sau thủy đi siêu cấp binh thủy tinh nhìn xem trước mặt c á i này hai tòa g i a n g cửa đối ạ cạ xạ kẻ cướp đoạt nói ra nếu như không có binh t u ế n hai người chúng ta liền t r ọ i cứng thắt phòng ngự tổn thương ma lạt mlxg lúc này cũng là hưng phấn vô cùng bởi vì bọn họ thắng được trận đấu này trận h ì t g đấu này kết thúc về sau la nhất minh mới vừa vặn dẫn đầu chiến đội trở lại lâm thời nghỉ ngơi liên đã thu vào trận tiếp theo tranh tài tin tức thông chi tại tranh tài trước đó bọn hắn cụ thể là cùng ai tiến hành xuống một trận tranh tài tin tức này là hoàn toàn bảo mật chương năm trăm sáu mươi chín bắt đầu cấm dùng thiến công tính kéo căng chương năm trăm sáu mươi chín bắt đầu cấm dùng tiến công tính kéo căng ngoại trừ chủ sự phương cùng trọng tài đoàn bên ngoài còn lại chiến đội cũng không biết tin tức này trở lại khu nghỉ ngơi về sau la nhất minh không có chút nào do dự lập tức liền bắt đầu đối trận tiếp theo chiến đội ở giữa tranh tài tiến hành thi đấu sự t ì n h đan bài hắn đã biết trận tiếp theo tranh tài bọn hắn sẽ phải đối chiến chính là m a r m a r cái này chiến đội thực lực có thể nói là phi thường đỉnh tiêm một cái chiến đội không nghĩ tới mới vừa vẫn đến top tám tranh tài nơi này lại gặp phải m a r đây cũng là để la nhất minh cảm giác được mười phần ngạc nhiên nhưng là không có cách nào đã hắn đã thu vào thông chi như vậy bọn hắn sau đó phải làm liền là toàn lực ứng phó chuẩn bị kỹ càng trận đấu này theo la nhất minh an bài chiến thuật hoàn tất về sau la nhất minh một phương cũng là tiến vào đấu trường ở trong la nhất minh bọn hắn chiến đội chưa bao giờ cái gì thanh danh đến bây giờ thanh danh hạt lên có thể nói là trải qua thiên tân bạc hổ cũng tại loại này quá trình bên trong thu hoạch số lớn f a n hâm mộ rất nhiều tại đấu trường phía trên f a n hâm mộ gặp được la nhất minh chiến đội đến rồi dít hoan hô lên cho dù là một chút mạng lưới trực tiếp phòng còn có một số cái khác mạng lưới bình đại tại đồng thời phát trận này trực tiếp thời điểm cũng là để rất nhiều fan hâm mộ đều nhao nhao vì la nhất minh mà thét lên bọn hắn đều cho rằng la nhất minh cái này chiến đội cho dù là gặp uy tín lâu năm mr a chiến đội như vậy vẫn như cũ cũng có thể thắng được bọn hắn đối la nhất minh tình cảm đã đến một loại đến mê tín tình trạng cho nên nói lúc này rất nhiều fan hâm mộ đều tại dị thường kích động bởi vì bọn họ lập tức liền muốn nhìn thấy la nhất minh cùng mr a ở giữa đỉnh tiêm quyến đấu mà mr a cũng là có thể kiểm nghiệm la nhất minh hiện tại chiến đội l i n tục cùng đạt đến một loại gì thực lực một loại rất tốt luyện kim đá la nhất minh một phương tiến vào đấu trường về sau đầu tiên từ la nhất minh một phương tiến hành cấm dùng anh hùng la nhất minh nhìn thoáng qua về sau ra hiệu ma lạt mở lỡ xg dựa theo bọn hắn lúc đầu chiến lược tiến hành cấm dùng anh hùng lúc này ma lạt mở lỡ xg cũng là nhẹ gật đầu minh bạch la nhất minh ý tứ sau đó ấn vào trong tay mình ấn phím trực tiếp đem đao m ư i n h i cấm dùng cái này anh hùng bị cấm dùng sau chỉ thấy m a r đội trưởng mặt lập tức liền âm u xuống tới có thể nói là trở nên tái nhận một m ả n h bởi vì ái l ụ a là bọn hắn tương đối cường lực một cái anh hùng tại dĩ vãng mấy trận trong trận đấu đao mội nhi cũng là làm ra không nhỏ cống hiến thường thường có thể đánh ra thắng vì đánh bất ngờ lấy ít thắng nhiều chiến lược nhưng không nghĩ tới la nhất minh đem bọn hắn chiến đội nghiên cứu như thế thấu triệt đi lên trực tiếp liền đem đao mội nhi cho cấm rơi đây cũng là để mag chiến đội không có nghĩ tới sự tình theo thi đấu sự tình tiến hành song phương cũng đã bắt đầu lần lượt cấm dùng anh hùng la nhất minh một phương này cấm dùng mỹ nhân ngư ải ly ạ dạ và bốn mà mag một phương cũng là lần lượt cấm dùng lẹp vợ lặn tuyệt kẻ thiệt cùng con mèo song p ư ơ n g tiến vào cái thứ nhất tuyển anh hùng giai đoạn la nhất minh cơ hội là không có cái gì do dự bắt đầu liền trực tiếp lựa chọn búp bê mà ma lạt mờ ở l i lxg ở thời điểm này cũng là lên tay liền trực tiếp cầm súng l ì y dịn trung đ a n g lựa chọn nữ chúa bóng tối c u gì lựa chọn nữ thương khi song phương đều chọn xong ba vị trí đầu anh hùng về sau tiến vào giai đoạn thứ hai cấm dùng anh hùng giai đoạn song phương một lần nữa cấm dùng giám mục trưởng cùng cái khác bà tên anh hùng trong đó hiện tại đã cấm dùng anh hùng đệ sĩ ạ cùng con m è o có thể nói là trực tiếp cầm chắc lấy đối phương tử huyệt mà tại cấm dùng anh hùng giai đoạn triệt để kết thúc về sau cũng là song phương lại một lần nữa tiến vào lựa chọn anh hùng giai đoạn mr a -er、một phương này lại một lần nữa nhằm vào nữ thương cùng lì dìm lựa chọn lệ ổ n à có thể nói song phương đội hình lựa chọn đều là khá là cẩn thận cơ hội không có cái gì tiến công tương đối mạnh đội hình tất cả mọi người là lựa chọn lệ ổn thỏa một điểm đội hình bởi vì đây là mr a -er、cùng la nhất minh chiến đội lần thứ nhất tiến hành đối kháng thực lực của hai bên đến t u ụ n cùng như thế nào trước mắt ai cũng không biết thậm chí là ai cũng không nói chắc được chương năm trăm bảy mươi xâm nhập đối thủ cưỡng ép bức bách chương năm trăm bảy mươi xâm nhập đối thủ cưỡng ép bức bách với lại đến tranh tài cái này bội diễn bọn hắn nhất định là muốn lấy tranh tài ổn thỏa tính làm đầu theo tranh tài tiến hành song phương cũng là chính thức tiến vào tranh tài ở trong vừa mới vừa ra nước suối song phương lần lượt tiến vào mình chỉ định vị trí kỳ thật tại loại này tranh tài ở trong bắt đầu tiết c ấ u là xê xích không nhiều mọi người chỉ cần chú ý chung kỳ ba phút đến năm phút đồng hồ thời điểm thế cục biến hóa tận lực đừng cho mình đồng đội bị bắt hoặc giả thuyết là bị đối phương đánh g i ã đơn bắt rơi như vậy đến tiếp sau cơ hội vẫn là rất lớn lúc này la nhất minh cũng là đi thẳng tới lên đường trong bụi cỏ nhưng là không nghĩ tới hắn lại tại nơi này gặp đối phương nạt họ chi nha nạt họ chi nha ở thời điểm này cũng là cũng không có lựa chọn cùng la nhất minh tiến hành đối kháng bởi vì mọi người đều là tại một cấp trạng thái nạt họ chi nha trước đó cũng là nghiên cứu qua la nhất minh đang đối kháng với thời điểm có thể nói mười phần chi tiết để cho ổn thỏa nạt họ chi nha chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác quay người rời đi la nhất minh la nhất minh nhìn thấy nạt họ chi nha quay người rời đi cũng là cho nạt họ chi nha dựng lên một cái ngón tay cái ô biểu tượng cũng không có lựa chọn tiếp tục tiến công bởi vì la nhất minh biết đối phương đánh giá hẳn là ngay tại kề bên này nếu như hắn tùy tiện tiến công cho dù là thao tác lại chi tiết một người tại một cấp thời điểm cũng rất khó gánh bắt được hai người đồng thời công kích có thể nói là có thể thao tác tính quá thấp cho nên nói la nhất minh chỉ là chiếm cứ lấy xuống sông nói bụi cỏ một mực tại dò xét tầm mắt cũng không có quá nhiều động tác ma lạt m ở lờ i ít vợ thấy được la nhất minh một mực tại chiếm cứ lấy tầm mắt hắn cũng là thao tác anh hùng của mình lý dịn đi tới phổ thông bụi cỏ nhắm ngay nam thương vị trí bởi vì một khi la nhất minh muốn khởi xướng tiến công như vậy đối diện đánh giá nhất định sẽ đi trợ giúp thượng đan cho đến lúc đó ma lạc mlxg cũng liền có thể tùy thời tùy chỗ trợ giúp la nhất mình không đến mức để la nhất minh rơi vào bị động giai đoạn nhưng là song phương hiện tại mới thôi tất cả mọi người là vô cùng lý trí cũng không có lựa chọn tùy tiện tiến công bởi vì nếu như tiến công thành công í t lợi vẫn phải có nhưng là tổn thất có thể sẽ muốn gánh chịu phong hiểm lớn hơn một chút dưới loại tình huống này ma lạc mlxg cũng là về tới mình g i a khu cũng không có lựa chọn tiến công mà lúc này đây đối phương thượng đan cùng đánh g i cũng là thấy được ma lạc mlxg rút lui lựa chọn tiến một bước vượt qua đường sông trực tiếp tại ma lạc mlxg ra khu vị trí cắm lên một cái mắt lấy dùng để giám thị ma lạc mlxg động tác nhưng là mọi người đến cấp độ này đều đã phi thường rõ ràng động tác của đối phương ma lạc mlxg cũng là trực tiếp vòng qua phía trên ra khu đến đến mình phía dưới ra khu chuẩn bị đánh trước đỏ b ở uff mà lúc này trung đan hai vị tuyển thủ đã đưa trước tay mọi người ngươi tới ta đi chỉ thấy mọi người thao tác đều là vô cùng chi tiết dù sao cho dù là bộ binh đã bỏ sót một người lính cũng sẽ cùng đối phương kéo ra một cái một chút xíu trên lệ dạng này t r ê n l ệ n h từ từ tổng thể nhiều liền sẽ biến thành nghiền ép thế yếu cho nên nói trung đan vô cùng cẩn thận với lại nói như vậy trung đan cũng là một cái phi thường dễ dàng bị đánh giá đơn bắt vị trí song phương trung đan xen vào tình huống như vậy đều không có quá nhiều xâm nhập đối phương cũng không có quá mức bức bách đối phương bởi vì mọi người đẳng cấp bây giờ đều không phải là rất cao nếu như một khi bị song phương đánh giá lấy nhân số ưu thế thủ thắng lợi nói như vậy dạng này thế yếu rất khó lật về đến mà lúc này ở bên đường song phương a giờ cờ cùng đánh giá cũng đều là tại thận trọng nhìn đối phương hợp tác hiện ra một cái xếp theo hình tam giác trạng thái đã không có ăn kỹ năng bị bắt khả năng một bên khác tầm mắt cũng là đều ở trong lòng bàn tay của mình lúc này còn không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra được la nhất minh cùng m a rờ chiến đội ở giữa t r ê n lệ ưu dị hướng phía trước nhiều đi hai bước nhìn như là muốn đi bổ cái kê binh trên thực tế trực tiếp một cái một kỹ năng đánh chúng đối phương phụ trợ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt cầm tới ưu thế bọn hắn rất có thể thao t ắ t nha t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt cầm tới ưu thế bọn hắn rất có thể thao t ắ t nha dùng kỹ năng tiêu hao t ơ máu cho dù là ở thời điểm này dùng kỹ năng thay máu lượng có thể nói là vô cùng không đáng nhưng là nếu như có thể đối với đối phương lượng máu tiến hành một cái rất tốt trùng kích lời nói như vậy kỹ năng này thả vẫn là vô cùng có ý nghĩa mà ở chính giữa đơn bên này la nhất minh một phương cũng là tìm được cơ hội trực tiếp hai cái kỹ năng liên tục đánh đến đối phương trung đan trên thân làm cho đối phương trung đan hiện tại lượng máu đã đến hai ô vương phía dưới ở thời điểm này có thể nói là la nhất minh một phương phổ thông đã lấy được binh tuyến quyền lợi chỉ cần không lâu mang tiến lên lời nói như vậy tại ngày sau tình muốn g tới nói tiếp x u ố n g thế cục đối với la nhất minh một phương vẫn là vô cùng có lợi u gì ở thời điểm này liên tục hai cái kỹ năng đánh vào đối phương a z ở c cùng phụ trợ trên thân trực tiếp làm cho đối phương phụ trợ cùng a z ở c vào giờ phút như thế này lượng máu một lần nữa trên phạm vi lớn giảm xuống vừa mới tranh tài tiến hành đến ba phút thời điểm đã nên đón toàn bộ tranh tài thời kỳ mấu chốt nếu như tại ba phút đến năm phút đồng hồ nếu có một phương chiến đội có thể nắm lấy số một nhỏ máu lời nói như vậy cả chàng tranh tài chính là có rất lớn khả năng chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm như vậy giọt máu đầu tiên chiến đội tự nhiên mà vậy liền sẽ thu hoạch được sau cùng thắng lợi mà xem ra đến bây giờ lời nói la nhất minh một phương chiến đội đúng là chiếm cứ một chút ưu thế bởi vì la nhất minh vô luận là ở trên đường vẫn là phổ thông vẫn là bên đường thậm chí là tại giã khu phương diện này toàn bộ đã lấy được binh tuyến quyền lợi trực tiếp đem đối phương anh hùng đặt ở tháp dưới không tuyến đồng thời còn có thể giảm b ấ t đối phương anh hùng ích lợi mà bên này tu dị cũng là một lần nữa liên tục thả hai cái kỹ năng trực tiếp đánh vào đối phương a d cờ cùng phụ trợ trên thân một lần nữa tiêu hao lượng máu nhưng là đối phương phụ trợ cùng a d c cũng là vô cùng cẩn thật tại ăn qua hai lần trước t u a thiệt về sau cơ hồ bảo trì khoảng cách đều tại ủ dị kỹ năng phạm vi bên ngoài cái này để ủ dị kỹ năng một mực chứng thực không đến chỗ tốt mà trung đan bên này tình thế cũng có một chút người chuyển nữ chúa bóng tối kỹ năng không ngừng thất bại mặc dù nói có thể nhìn ra được lá nhất minh một phương trung đan phi thường muốn đơn giết đối phương nhưng là bởi vì đối phương đánh giá một mực tại ba cái cho ở nơi đó cho nên nói thời khắc thế này tùy tiện xuất kích rất có thể sẽ bị đối phương đánh giá bắt được liên tục tiêu hao, kỹ năng cũng là cực lớn, tiêu hao tự thân lam lượng cho nên nói lúc này trung đan đành phải thoáng lui về sau một cái d ù binh tuyến để lên tháp tuyến phòng ngự cũng có thể vừa bận vì chính mình cung cấp đối phương đánh giá tầm mắt la nhất minh càng là mười phần sắc bén vào thời khắc này la nhất minh trực tiếp đem đối phương thượng đan ép đến tháp dưới với lại song phương lượng máu ba o một nói cách khác la nhất minh còn có ba phần tư lượng máu nhưng là đối phương cũng chỉ có một phần ba lượng máu la nhất minh thao tác chi tiết để cho người ta hoàn toàn không lo lắng la nhất minh lên đường tình huống hiện tại chủ yếu liền là nhìn chúng đường phải chăng có thể cầm tới cái này một máu bao quát ven đường phải chăng có thể tiếp tục bảo trì ưu thế sở dĩ bọn hắn có thể nhanh như vậy cầm tới ưu thế cũng là bởi vì la nhất minh tại thi đấu trước đó đ ố i toàn bộ địch quân chiến đội tiến hành một cái hệ thống nghiên cứu cũng đang nghiên cứu đồng thời cho ma lạc mở l ít g c ù n g cố gì bố trí phi t h ư ờ n g nghiêm cận chiến thuật chỉ cần trung đ a n có thể ổn định như vậy ma lạc mở l ít g c ù n g cố gì tự nhiên mà vậy cầm tới ưu thế về sau liền sẽ không ngừng mở rộng phương diện này ưu thế chiếm lấy sau cùng thắng lợi la nhất minh liên tục đem nanh nạt họ đặt ở tháp giới nanh nạt họ cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể nói la nhất minh thao tác quá chi tiết nhỏ liền lấy chiến đấu mới vừa rồi tình huống mà、nói. n a n n h ạ t họ một cái hai kỹ năng xông lên phía trước nhưng không ngờ bị la nhất minh đồng thời lách mình né tránh nanh nạt họ kỹ năng nanh nạt họ nào một cái không đồng thời lãng phí cd còn lãng phí mình trạng thái bản thân chương 572, chi tiết kéo căng điên cuồng bọc đánh chương 572, chi tiết kéo căng điên cuồng bọc đánh mà la nhất minh tại phản quá khứ về sau không đến một giây đồng hồ thời gian trực tiếp phất tay một cái kỹ năng đánh tới nanh nạt họ trên thân để nanh nạt họ rơi mất gần như một ô máu dạng này thao tác không chỉ là một lần mà là liên tục tiến hành bốn lần nói cách khác nanh nạt họ tại đối tuyến thời điểm chỉ ít có bốn lần kỹ năng thất bại mà không công ăn là nhất minh bốn cái kỹ năng lúc này trung đan cũng là ép đến đối phương t h áp giới mặc dù nói trạng thái bản thân có chỗ khôi phục nhưng là cùng đối phương vẫn như cũng là không thể cầm đối phương có cái gì quá lớn động tác chỉ có thể không ngừng làm hao mòn đối phương lượng máu ven đường thế mà xuất hiện đột phát tình huống chỉ thấy đủ gì ở thời điểm này đột nhiên bị đối phương lệ ố nạ ổn định ở tại chỗ không công ăn đối phương a dở cờ bốn cái kỹ năng cái này khiến đủ gì trạng thái cực lớn tiêu hao mà ưu gì vừa rồi chế tạo đi ra ưu thế cũng không còn sót lại chút gì song phương hiện tại một lần nữa xảy ra một cái thế lực ngang nhau tình trạng có thể nhìn ra được cụ gì trên mặt tràn ngập sự không cam lòng t â m bởi vì hắn vừa rồi nếu như không có lệ ổ nạ ở đây muốn bắt lại một cái song sắt đều là vô cùng đơn giản nhưng là đúng là chính hắn thao tác vấn đề để lệ ổ nạ kỹ năng rơi xuống trên người mình dẫn đến mình có dài đến 0.8 g giây trạng thái hôn mê nếu như không phải có mình phụ trợ ở bên cạnh chỉ sợ lúc này mình đã đem một máu đưa ra ngoài tranh tài tiến hành đến hiện tại còn không có bất cứ người nào cầm tới một máu mà lúc này đây la nhất minh cũng là nhìn đúng đối phương nanh nạt họ cơ hội chỉ là đi lên một cái liên tục một hai kỹ năng đánh tới nanh nạt họ trên thân mà nạp thập chi nha liên kỹ năng còn chưa kịp p h o n g xuất la nhất minh đã bước ra rút về lại bổ binh tuyến đồng thời đồng thời cũng tiêu hao nanh nạt họ lượng máu nanh nạt họ ở thời điểm này mới biết được nếu như cùng la nhất minh mạnh kháng cứng rắn liều mạng chỉ sợ hắn có thể lấy được ưu thế cơ hội rất ít cho nên nói hai cái liên tục vượt trực tiếp nhảy tới hậu phương nhìn ra được hiện tại nanh nạt họ là muốn về nhà khôi phục một chút trạng thái binh tuyến trực tiếp đưa cho la nhất minh la nhất minh liên tục ăn bốn cái binh tuyến về sau cũng là không có lựa chọn tiếp tục hủy đi tháp bởi vì hiện tại thời gian mới vừa vặn đi vào ba phần 2 a hai giây lúc này hủy đi tháp lợi nói đối với mình rất là bất lợi không bằng nhân cơ hội này lại mở rộng một cái phe mình ưu thế sau đó la nhất minh cũng là lựa chọn nhìn về nhà bổ sung trạng thái phổ thông cũng là đối phương từ bỏ binh tuyến về đến trong nhà bổ sung một cái trang bị nữ thần nước mắt một lần nữa về tới online mà lại là tuyển dụng thành phố trực tiếp đá đến online trở lại binh tuyến thượng về sau lúc a ngay hai nữa nửa nhất minh phương trung đàn cũng nhắm liên năng lần nó đánh thành hội một tục một đem máu. cái lại cơ là l kỹ này ẩn nấp đã lâu ma lạt mở lỡ í g rốt cục xuất hiện ở đại chúng tầm mắt ở trong lúc này ma lạt mở lỡ í g bổ đao là hai mươi bốn ao nắm giữ một cái đánh ra đao cùng một cái bình máu hắn cũng không trở về nhà mà là tại liên tục xoát giá trạng thái bên trong hắn đi vào phổ thông về sau phát hiện cũng không có cơ hội gì liên tiếp theo mở rộng kinh tế của mình n h ư thế mà lúc này đây phụ trợ lại xảy ra vấn đề phụ trợ khi đi ngang qua đường sông thời điểm bị đối phương ba người ngăn ở đường sông ở trong nhưng là để phụ trợ không có nghĩ tới là đối phương đánh giá cùng ven đường phụ trợ vậy mà trực tiếp lựa chọn về nhà cũng không có đối với hắn tiến hành vây quanh tại nanh là họ cùng la nhất minh hai người đều về tới mình quê quán bổ sung trạng thái về sau một lần nữa đi tới online chỉ bất quá lúc này thực lực của hai bên trên lệnh là có một ít đ ạ i la nhất minh hiện tại đã cầm tới hai mươi sáu tên lính quèn kinh tế với lại ra một cái t â m chắn một cái chiếc nhẫn còn có hai cái bình máu chương năm trăm bảy mươi ba kinh tế dẫn trước điên c u ồ n g đơn ă n chương năm trăm bảy mươi ba kinh tế dẫn trước điên cùng đơn an nhưng là lúc này nanh nạt họ cũng chỉ có mười sáu đao bị la một mình trọn vẹn rơi xuống mười đao mười đao liền là một cái món nhỏ trang bị tranh lệch hiện tại nanh nạt họ chỉ có một cái đại kiếm cùng một cái tiểu kiếm chỉ dựa vào mình rất khó lại đơn giết la nhất minh cho nên nói nanh nạt họ liền là một mực trốn ở tháp dưới dẫn dụ la nhất minh v ư ợ tháp t c ư ờ n g sát hắn mà lúc này đây la nhất minh thao t á c cũng là có một chút sai lầm hắn không nghĩ tới mình tới một cái kỹ năng vậy mà trực tiếp vọt tới đối phương tháp dưới không công ăn đối phương tháp công hai lần dẫn đến lượng máu bị làm hao mòn rất lợi hại nanh nạt họ cũng giống như là nhìn đúng thời cơ một dạng đối la nhất minh liên tục tiến hành truy kích nhưng là để nanh nạt họ không có nghĩ tới là la nhất minh một cái lắc mình vậy mà trực tiếp thoát đi công kích của hắn phạm vi quay đầu lại cho hắn một cái một kỹ năng cái này khiến nanh nạt họ giật mình đồng thời cũng là không còn dám tiếp tục truy kích xuống dưới bởi vì hắn biết chỉ cần mình có sai lầm bị la nhất minh bắt được như vậy đối với mình tiếp x u ố n g mà nói nhất định là một cái thai hỏa ngập đầu lúc này la nhất minh một phương la nhất minh bổ đao số là ba mươi hai đao ma lạc mở lít i g ờ bổ đao số là hai mươi tám đao trung đan bổ đao số là hai mươi tám nào ưu dị bổ đao số là hai mươi bốn nào phụ trợ bổ đao số là số không đ à o song phương kinh tế trên lệch không phải rất lớn tổng thể tới nói chỉ kém bốn trăm kinh tế hiện tại la nhất minh một phương tổng thể kinh tế là sáu phẩy năm không n g u y ê n mà đối phương kinh tế thì là sáu phẩy một không n g u y ê n chỉ là trên lệch bốn trăm nguyên kinh tế có thể nói là kinh tế thế yếu còn không phải rất kém đ ạ i song phương phụ trợ đã du t ẩ u hoàn tất một lần nữa đi tới online cùng song phương á dở cờ bắt đầu đ ố i kháng lúc này đáng ra xem xét chính là đối phương đánh giá trực tiếp vượt qua long hố đi tới thượng đan đường sông bên trong nhìn cái dạng này hẳn là muốn bắt la nhất minh một tay mà ở trên đơn bị đối phương đánh giá mai phục đồng thời la nhất minh một phương ma lạt m ở l ờ i ít g cũng là đi tới phổ thông trực tiếp liên tiếp hai cái pháo kép đá đến đối phương đánh trúng đơn trên thân đối phương trung đan cũng là giật n ả y cả mình hắn không nghĩ tới uzi bất chi bất giác vậy mà ngồi xổm đi lên có thể nói hắn tầm mắt làm cực kỳ tốt nhưng là vẫn không chịu nổi uzi thao tác ly sinh tính linh hoạt cự cao la nhất minh cũng đã phát hiện ở vào phía sau mình đối phương đánh g i ở thời điểm này la nhất minh lựa chọn một loại phương thức đó chính là tần vương quân trụ la nhất minh nhìn đối phương đánh ra hướng phía bắc đi hắn liền mình hướng bên phải đi trông thấy đối phương đánh ra hướng bên phải đi mình liền hướng bên trái đi cái này khiến đánh ra vây quanh tảng đá bắt hắn không có cách nào mà đổi thành một bên nanh nạt họ cũng không dám thủy tiện tới sông la nhất minh bởi vì hiện tại la nhất minh đã đem lượng máu của hắn mải đến rất thấp làm không cẩn thận cho dù là la nhất minh bị đánh g i ã nam thương bắt được lời nói như vậy nanh nạt họ cũng sẽ tổn thất nhất định kinh tế ưu thế mà liền tại song phương đánh nhau kịch liệt đồng thời la nhất minh một phương pháp sư trung đan trực tiếp lựa chọn chuyển đến ven đường bên trong ngay tại trung đan truy kích đối phương a dở cờ thời điểm không nghĩ tới lệ ổ nạ vậy mà trực tiếp đem phụ trợ đơn giết cho dù là ưu ti cũng là lượng máu bị mài đến rất thấp hiện tại trên màn hình đã có chút bắt đầu nhấp nhoáng ánh sáng màu đỏ nhưng cũng may ưu ti cùng trung đan phối hợp vô cùng chặt chẽ ưu di chỉ là sau này có chút bên cạnh dưới trung đan đơn giết đối phương a dở cờ về sau nhanh chóng xoay tay lại che lại ưu di đồng thời đem lệ ổ nạ một lần nữa đơn giết hiện tại đầu người tỷ lệ đã là hai so một so phương kinh tế tỷ lệ là chín hai t r a n nguyên so sánh với tám bốn mươi hiện tại kém khoảng chừng tám trăm khối tiền có thể nói là kinh tế ưu thế ở phương diện này la nhất minh bọn hắn đang tại không ngừng mở rộng mà la nhất minh ở thời điểm này cũng là đem nanh n ạ c họ một lần nữa đánh vào tháp dưới chương năm t r m ư ơ i bốn móc ra đại kiện quá vọng động rồi nha chương năm t r m ư ơ i bốn móc ra đại kiện quá vọng động rồi nha mình lần nữa nắm giữ binh tuyến quyền lợi có thể nói nanh n ạ c họ ý thức vẫn là vô cùng mạnh la nhất minh cũng là có thể nhìn ra được nếu như vừa rồi nanh n ạ c họ phối hợp với phe mình đánh giá n a m thương đem la nhất minh cầm xuống về sau như vậy la nhất minh đồng thời cũng sẽ cầm nanh nạt họ đầu người tại la nhất minh cầm súng nanh nạt họ đầu người về sau nanh nạt họ cơ hội là không có cái gì ích lợi với lại nam súng bắn ra không có khả năng m ô i thời mỗi khắc đều đến trợ giúp nanh nạt họ như vậy tiếp súng nanh nạt họ muốn gặp phải cục diện chỉ sợ là so hiện tại càng thêm h ỏ n g bét hiện tại la nhất minh chỉ là lần nữa nắm giữ tuyến quyền cũng không có nghĩa là la nhất minh thật có thể tại ngày sau đều có thể để ép hắn đánh hiện tại hắn chỉ là đánh mất một điểm binh tuyến quyền lợi với lại song phương lượng máu một cái là một nửa một cái là một phần ba dưới loại tình huống này là nhất minh rất khó v ư ợ tháp đem hắn đơn giết bởi vì la nhất minh tự thân lượng máu cũng là không quá cao mà ở thời điểm này trung đan bởi vì đối phương phụ trợ cùng đánh giá còn có a r i ờ cờ đồng thời xuất hiện dẫn đến trung đan bị bắt trung đan tại tháp dưới bị đối phương trực tiếp đơn giết mà song phương phụ trợ lễ ô na cùng nam súng bắn giã cũng là ở vào một cái t h ấ p lượng máu trạng thái cái này một đợt có thể nói là để la nhất minh m ộ t phương ăn một điểm nhỏ thuộc h i ệ n bởi vì m a r i ờ chiến đội cái này thuộc về là giá khu đánh giá cùng phụ trợ liên động dạng này liên động phương t ứ c lại phối hợp thêm một cái trung đan có thể nói là căn bản là vô giải với lại h i ệ nhưng là hắn cũng không có trực tiếp tới phát điên chó con bởi vì hắn biết cho dù là hiện tại đến phát điên chó con lời nói cũng rất khó thành công ngược lại sẽ chậm trễ thời gian của mình hắn bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một cái cái kia chính là không ngừng mở rộng ưu thế của mình bởi vì bọn hắn hiện tại kinh tế tranh l ệ n h đã một lần nữa thu nhỏ đến một trăm khối tiền la nhất minh một phe là thập nhất ca hiện tại m a r một phe là mười nghìn chín một trăm khối tiền song phương chỉ thua kém một trăm khối tiền chỉ bất quá cũng là bởi vì vừa rồi ưu thế đột nhiên ị chuyển cái này cũng liền đưa đến sự tranh lệch giữa bọn họ một lần nữa bị x â n bằng lúc này la nhất minh một phương trung đ ă n một lần nữa phục sinh khi hắn đi và online o về sau rõ ràng có thể nhìn ra được hiện tại m a r một phương trung đ ă n cũng không e ngại hắn bởi vì hắn vừa rồi ưu thế đã tại đầu người tỷ lệ phía trên đánh mất hầu như không còn mà ven đường a g i cờ cũng là một mực tại phi thường cẩn thận đi theo đối phương vị trí hiện tại song phương lại lần nữa xa vào đến một cái mới cục diện bế tắc bên trong có thể nhìn rõ lộ vẻ nhìn ra được song phương ưu thế bị san bằng về sau không có bất kỳ cái gì một phương có can đảm thủy tiện tiến công đây là để la nhất minh không có nghĩ tới sự tình la nhất minh ban đầu nghĩ kế hoạch là tại bọn hắn cầm tới ưu thế về sau chỉ cần ổn định đoạn thời gian này đến mười phút đồng hồ thời điểm như vậy mọi người cơ bản liền sẽ ra ngoài một cái đại kiện cho đến lúc đó kinh tế ưu thế sẽ bị bị một lần nữa kéo ra nhưng là không có nghĩ tới là sự tình đột nhiên xuất hiện được chuyển không hổ mờ a g là uy tín lâu năm chiến đội bọn hắn sáng tạo đánh giá cùng phụ trợ liên động trực tiếp cho trung đan trùng điệp một k í c h đây cũng là để trung đan chưa kịp phản ứng cơ bản nguyên nhân mà lúc này đây trung đan cũng là vô cùng hối hận hắn biết nếu như vừa rồi nếu như không phải là bởi vì mình xúc động lời nói sự tình căn bản sẽ không trở nên bếp bát như vậy mà lúc này ở bên đường a g cơ lựa chọn cùng p ụ trợ cùng một chỗ v ừ tháp